Quy 1 chương 822, một lòng đoàn kết. PS, cấu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. 3. Lạc lạc, rốt cục có thể đi ra tiên đạo tông, thật vất vả đợi đến cái này mấy tiểu yêu quái đến tiến công chúng ta tộc, linh nhi lần này, nhưng nhất định phải đại triển quên cước, đem những này yêu quái đều là hết thảy chạy trở về. Còn chưa đợi đến Diệp Vân đi tới tinh thần điện, chính là có thể nhìn thấy như nước trong veo chính dương dương đắc ý cùng Thanh Ly khoe khoang, đồng thời bắt đầu thổi phồng mình lần này môn phái đại bị bên trong biểu hiện, cũng là để nữ hài một trận háo ước. Thanh Ly nha, ngươi vẫn chưa được à, nếu là ngươi tương lai có thể tu luyện tới linh nhi cảnh giới, như vậy cũng là có thể nhìn xem cái này linh diệu đại lục cảnh sắc cho nên lần này tiến công ma tộc sự tình trưởng môn chính là phái gia linh nhi cùng doanh doanh như nước trong veo nghĩ lên mình lập tức chính là có thể danh chính nôn thuận ra đi du ngoạn lúc hưng phấn mở miệng nói không yếu thanh ly cũng muốn cùng linh nhi đi ra ngoài linh nhi cũng là có thể đáp ứng nha ta muốn cùng chủ nhân cùng một chỗ linh nhi tỷ chuyện lần này chủ nhân cũng sẽ là ra ngoài sao lắc đầu thanh ly hiếu kỳ nói ừm chuyện lần này trưởng môn cùng linh nhi nói là diệp vân nhấc lên cho nên diệp vân sẽ cùng linh nhi cùng doanh doanh cùng đi thiên linh thành lạc lạc Không biết cái chỗ kia sẽ có cái gì thú vị đồ vật đang chờ đợi Linh Nhi đâu, thật đúng là tương đối yêu kỳ." Như nước trong veo khẽ cười nói, "Sẽ có hay không có ăn người không nhà xương yêu thú nha, chủ nhân nói qua Linh Nhi tỷ sợ nhất chính là những này." Thửa như là nhớ ra cái gì đó, Thanh Ly nháy mắt, chân thành nói, "Mà nhìn xem Thanh Ly cực kỳ nghiêm túc hỏi mình loại vấn đề này, như nước trong veo bất mãn nói, "Linh Nhi đương nhiên sẽ không sợ những vật nhỏ này, cũng không nên bị Diệp Vân lừa cả ta, nếu để cho Linh Nhi độ đến, nhất định sẽ là một đấm dậy nó là người, để nó lại có ăn người loại này ngu xuẩn ý nghĩ." sao nước nhìn xem như nước trong veo ửng có thể bảo hộ mình lực lượng thanh ly phấn trong mắt mang theo chờ mong mà lúc này cảm nhận được diệp vân khí tức về sau vội vàng chạy chậm đến đi tới tinh thần điện bên ngoài kinh hỉ nói chủ nhân ngươi về đến, đến rồi kích động như vậy làm cái gì chẳng lẽ cho là ta sẽ không trở về sao bật cười nhìn xem kích động vạn phần thanh ly diệp vân sờ sờ nữ hải phấn hồng tóc dài đang nhìn như nước trong veo cùng thủy doanh doanh đều là chuẩn bị sẵn sàng bộ dáng lúc diệp vân thu liệm tiêu dung cực kỳ nghiêm túc nói các ngươi hẳn phải biết lần này đi hướng thiên linh thành không phải đang nói đùa nếu là hơi có chuyện sai lầm chính là có thể sẽ giao ra cái giá bằng cả mạng sống Điểm này, trong lòng các ngươi cũng đã là làm tốt rất độ. Đây là đương nhiên rồi, chẳng yêu trừ ma thế, nhưng là mỗi một tên nhân tộc chuyện nên làm, hiện tại chính là cần muốn bảo vệ cái này thường sinh thời điểm, lại là làm sao có thể lùi bước đâu. Biết Diệp Vân bây giờ không phải là tại tại hai người mình nói đùa, như nước trong veo kiên định nói, ta sẽ một mực tại Linh Nhi bên người, cho nên Diệp Vân ngươi không cần như vậy kiên trì, chỉ, chỉ cần là Linh Nhi lựa chọn sự tình, làm tỉ tỉ ta sẽ một mực đồng hành đi. Thủy Doanh doanh sở lấy như nước trong veo đầu, ấm cười nói, muội muội của mình có được là có xa như vậy lớn mục tiêu, mình cũng là không thể cứ như vậy đem nó liên lụy xuống dưới mới là Cho nên khi Như Nước trong veo quyết định đi Thiên Linh Thành thời điểm, nàng cũng là đang khuyên ngăn sau một hồi, nhìn xem Như Nước trong veo vẫn chưa có bất kỳ do dự, đây mới là biết thiếu nữ lúc này cũng mà không phải đơn thuần cảm thấy thú vị mới là như thế, chỉ sợ cũng là biết mình cái này cùng tu sĩ muốn gánh vác sứ mệnh. Được rồi, các ngươi đều là đồng ý, kia ta cũng là không tốt nói gì nhiều đã kích các ngươi, cẩn thận một chút thôi tiện, biết sao. Nhìn xem Như Nước trong veo cùng Thủy Doanh doanh vui mừng bộ dáng, Diệp Vân bật cười nói, bất quá đừng cao hưng quá sớm, nếu là thật sự xảy ra sự tình, nhất định phải trốn ở đằng sau ta, không cho phép tự tác chủ trương. Được rồi, đến lúc đó liền sợ Diệp Vân đem Linh Nhi cùng Danh doanh vứt bỏ đâu. Biết Diệp Vân giờ phút này là đồng ý, như nước trong veo cười hì hì nói, bất quá có thể hay không đem Thanh Ly tiểu muội cũng mang lên, nàng một người tại Tinh Thần Điện bên trong dù sao không phải kế hoạch lâu dài, cũng là phải đi thấy chút việc đời nha. Như thế ta sơ sẩy. Nghe tới như nước trong veo lời nói về sau, Diệp Vân đây mới là nghĩ từ bản thân hạn chế Thanh Ly quá nhiều hành động, mặc dù là hảo tâm nghĩ muốn bảo vệ cô gái tốt, nhưng nữ hài dù sao hiện tại niên cũng kỷ hay là quá nhỏ, nếu là mình tại tiếp tục như vậy lời nói, khó tránh khỏi đối với Thanh ngày sau tu hành có lưu trở ngại. Không Không có gì à, chủ nhân nếu là có chuyện trọng yếu hơn đi làm, như vậy liền không cần để ý Thanh Ly a. Thanh Ly một người đồng dạng có thể rất tốt chơi đồ nha. Nhìn xem Diệp Vân ánh mắt phức tạp nhìn xem mình, Thanh Ly sắc mặt chấp nhận, vội vàng lắc đầu nói. Mình không muốn để Diệp Vân vì chính mình tại phân gánh sự tình gì, liền xem như cái sau đã là cho mình tốt nhất hứa hẹn, nhưng mình lại là có thể xuất ra cái gì cho Diệp Vân đâu, hẳn là cái gì cũng không có mới đúng, nếu là như thế, ít nhất đối với chuyện như thế này mình không hy vọng phiền phức Diệp Vân, bởi vì vì mình đã là phiền phức nếu là tại để Diệp Vân cảm giác được phiền toái, liền xem như Diệp Vân không nói, trong lòng cũng của nàng là sẽ có ấy nấy cảm xúc. vô sự, một người tại cái này tinh thần điện bên trong đích thật là quá mức nhàm chán, cũng là ta sơ sẩy. Diệp Vân nhìn xem Thanh Ly giấu ở ánh mắt bên trong chờ mong, trong lòng thở dài, không khỏi cười nói. mà Thanh Ly thì là ngạc nhiên nhìn xem Diệp Vân, đã Diệp Vân đều là đồng ý lời nói, như vậy trong lòng mình lơ lửng hòn đá cũng là có thể buông xuống, chẳng qua là khi thấy Diệp Vân thời điểm, trong lòng khó tránh khỏi sẽ là xiết chặt, không biết suy nghĩ cái gì, mà lao tổ thì là nhìn thấy Thanh Ly như vậy bộ dáng, cười nói. Ta nói ngươi đối nàng đây tốt như vậy làm cái gì? Không phải nói thu lưu chính là ngươi làm danh sao? Danh dối cuối cùng chính là dùng để đột phá. Điểm này lão tổ cũng là phải minh bạch mới là. Nghe đến Lão tổ lời nói về sau, Diệp Vân cười nhạt nói: Haha, Hảo tiểu tử, quả nhiên là có Lão tổ mấy phân không bị trói buộc, tiếp xuống Thiên Linh Thành sự tỉnh. Ta sợ ngươi sẽ ứng phó không được a? Lão tổ nghĩ từ bản thân đã từng đi lúc kia Thiên Linh Thành dáng vẻ, không khỏi có chút lo lắng. Cũng không phải là bởi vì cái sau thành chỉ quá mức nghèo túng, mà là bởi vì quá mức trang trọng. Không sai, thật là so với Lăng Tiêu Thành đều là không kém bao nhiêu. Nhưng dạng này thành trì thường thường đều là có nguy hiểm, nếu là như vậy tùy tiện liền bị công phá, chỉ sợ Diệp Vân chỗ phải chịu độ vận, chắc chắn là rất nhiều. Đều là đã không quan trọng sự tình, nếu là đã quyết định nên là như thế nào làm, như vậy liền đi theo bản tâm chính là, tổng chưa chắc ta vừa mới chạy tới Thiên Linh Thành, kia bên trong chính là tại phát sinh lớn bạo loạn đi. Diệp Vân biết lão tổ là đang lo lắng mình, không khỏi trêu ghẹo cười nói: "Hắc hắc, điểm này ai nào biết đâu, nếu là thật sự như thế, tiểu tử ngươi nhưng là muốn chú ý nha." Lão tổ thì là không có Diệp Vân như vậy hảo tâm tình, mình cũng không phải là tại làm dư thừa lo lắng mà là những này lo lắng nhất định sẽ trở thành sự thật, cho nên mới là sẽ như vậy cảnh giác, nếu là phổ thông tình huống dưới, lao tổ cũng là sẽ không thái quá tại cảnh giác chuyện này, nhưng bây giờ là yêu tộc đã phá phong mà ra, như vậy thiên linh thành là chiếm giữ lăng tiêu thành phía bắc hiểm cảnh, dù dễ thủ khó công, nhưng nếu là bị công phá, nó chỗ phải chịu thai họa chính là sẽ ngay cả. Tưởng tượng, đều không tưởng tượng nổi. Thanh Ly nhìn xem chân mình dưới lớn trời chuyển tống trận, trong lòng khẩn trương vô song, loại trận pháp này mình mặc dù không phải lần đầu nhưng là sẽ có một loại quen thuộc cảm giác sợ hãi truyền lại thể xác tinh thần lúc trước mình tại đường hầm không thời gian chỗ kinh lịch sự tình đã là để cho mình rõ muôn một trước mắt có chút không chú ý chính là sẽ bị kia to lớn thời không mảnh vỡ chỗ xé nát nhưng mỗi khi bên cạnh mình làm bạn người là Diệp Vân lúc nhưng cũng là sẽ có một cố ấm áp cảm giác truyền lại ngũ giác để nỗi sợ hãi này lùi tán không biết Linh Nhi lần này có thể giết chết bao nhiêu yêu tộc đâu thật sự là chờ mong đã mở ra lớn trời truyền thống trận như nước trong veo nhìn xem hoàn cảnh chung quanh hóa thành mại quang cười tùng tẩm nhìn xem áp sát vào Diệp Vân bên người Thanh Ly không khỏi cung góp đi vào nói Thanh Ly có phải là cảm giác thật thấm áp đâu. Ừm. Đọ Bừng nhìn xem như nước trong veo, cái sau gương mặt hiện tại cũng là có chút dán tại trên người mình, mặc dù thiếu nữ cũng vô ác ý, nhưng Thanh Ly hay là khó tránh khỏi sẽ có chút e ngại, không khỏi nhỏ giọng nói: "Ai nha, Linh Nhi lại là sẽ không tổn thương ngươi, làm gì mỗi một lần đều là như thế sợ Linh Nhi đâu?" Không hiểu nhìn xem Thanh Ly, mình mặc dù bình thường điêu ngoa một điểm, mà lại đối Thanh Ly cũng là có nói đùa động tác, nhưng có thể để cho nữ hài như thế sợ hãi mình, như nước trong veo cũng là có chút không biết vì sao. Không phải, chỉ là bởi vì Linh Nhi tỷ ngươi khí tức trên thân, rất khắc chế Thanh Ly vội vàng giải thích, thanh ly chỉ chỉ mình, không cần nói cũng biết nói. quả nhiên tiên thiên linh thể sẽ là cực kỳ khắc chế ma tộc sao, cũng chỉ là ngay cả tán phát khí tức đều là có thể để cho kim đan cảnh ma tộc vì đó gân hẳn. xem ra linh nhi sau này sẽ trở thành trời sinh chiến tiên. ngạc nhiên phát hiện điều này, bất quá rất nhanh như nước trong veo liền lẻ lưỡi. ngượng ngùng nói, bất quá cũng là phải quái linh nhi à, sớm chính là phát hiện linh nhi đối với thanh ly nguy hại là tốt, cũng là sẽ không để cho thanh ly tiếp nhận nhiều như vậy không cam lòng. mà diệp vân cùng thủy doanh doanh chỉ là cười nhạt nhìn xem hai nữ, mà diệp vân đang nhìn không gian đã dần dần ổn định lại, cũng là có chút nhẹ nhàng thở ra. Lần này lớn trời truyền tống trận lại là chưa từng xuất hiện vấn đề, mặc dù lúc ấy xuất hiện vấn đề không nghiêm trọng lắm, bất quá cái này cùng xa khoảng cách truyền tống trận pháp một khi xuất hiện dị thường, nó muốn gánh chịu nguy nan, cũng tuyệt đối không phải là phổ thông tu sĩ muốn bản được. Rất lâu không đến, không biết nước yên Tỷ tại cái này bên trong có được hay không đâu. Tại tư thẩm trọng dương trong miệng biết An Thủy Yên vị trí, như nước trong veo không khỏi khẽ cười nói. Nước yên Tỷ dù sao cũng là địa tiên cảnh bắt trọng, mà lại Thủy Linh Long cũng là tại địa tiên cảnh bắt trọng đỉnh phong, được an bài tại Thiên Linh Thành hẳn là cần phải xử lý rất nhiều chuyện, chắc hẳn sẽ không thái quá tại nhẹ nhõm. Nhìn trước mắt cự tảng đá xanh thành trì, Vẹn vẹn là cảm nhận được trong đó huyên nghi, chính là đủ để cho người đối cái này thành trì cảm nhận được tính sợ. Sừng sững lâu như vậy, vẫn có thể có dạng này như thế, chắc hẳn bình thường những này trong thành người cũng là làm rất nhiều thu bổ, không phải vẹn vẹn chỉ là dựa vào tòa này thiên linh tiên trận, sợ là còn không có có năng lực như thế đem cái này thành trì bảo trì như vậy hoàn hảo không chút tổn hại. Bất quá vẫn là rất làm cho người khác kiêng kỵ à, dù sao đây cũng là một cái bị tiên trận chố vây quanh thành trì, coi như thời gian trôi qua lại lâu, muốn có tính sợ lại là sẽ không đi xa, chỉ là nước yên tỷ ở đâu bên trong đâu. Tiến vào thành trí bên trong cũng không có đỏ thành cùng lăng tiêu thành như vậy cần giao thụ tiên linh chi thạch, bởi vì cái này lúc sau đã là để toàn bộ đại lục người đều hiểu, thời khắc này yêu tộc cũng không phải là tại cùng bọn hắn nói đùa cái gì, bây giờ thành trì đều là nhiệt liệt hoan nên tu sĩ, trong đó chém giết yêu vật vẫn là có thể thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt. Đây đều là các đại thành trì cùng môn phái chỗ an bài chỗ tốt, muốn chính là tại lần này yêu tộc phản công ở bên trong lấy được tăng lên thêm một bước, tại một số người trong mắt, lần này yêu tộc phản công không những không phải thai nạn. Khả năng càng là một lần quật khởi thời cơ, chỉ nếu là có lấy dũng khí đi ra khỏi thành giết yêu tộc người, cũng có thể thu hoạch được ngày thường bên trong không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Tiên linh chi thạch cùng linh đan dược hoàn cũng có thể bị nó hoàn toàn thu hoạch được, mà lại chỉ cần giết chết yêu người trong tộc chính là có thể, lại không còn có so giết chết yêu tộc còn muốn sự tình đơn giản. Nếu là những môn phái kia bên trong nhiệm vụ vẫn là phải giao nạp một bộ phân tiền thế chấp, nhưng là bây giờ lời nói chỉ cần thành lập một chi đội ngũ, hoặc là đối tại mình thực lực có sung túc tự tin, một mình đơn hành cũng có thể đạt được hoàn thiện nhất chỗ tốt. Hơn nữa còn không có tham ô loại chuyện này phát sinh. Bởi vì hiện tại đã là cấp tốc, cũng sẽ không là có người dám ở loại này trong lúc mấu chốt phạm tội. Nếu là thật sự như thế, sợ là người ở phía trên ngay lập tức liền sẽ không bỏ qua. Cho nên bây giờ nhân tộc, cũng là có cái này một lòng đoàn kết, phát triển không ngừng dấu hiệu. 3. Mong các đạo hưu ủng hộ chuyện và cồn vợ ở bằng các cách sau. Vụ 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử. Đặt mua đọc cỏ phơ liền trên áp Đồ nạt cho cồn vợ ở, đối với mò mò, việt kéo tẩy, hay sọ tẩy bằng Hoàng anh Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện, Quy 1 chương 823, hảo hưu đồng tâm. PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tở sống qua mùa dịch. 3. Khi Diệp Vân tiến vào thành trì bên trong lúc, nhìn xem trong thành tùy ý bán đấu giá yêu thú trấn bảo, trong đó vẫn có một ít Diệp Vân ngay cả danh tự cũng không biết yêu thú cổ xương cốt, để người lui tới nối liền không dứt. Khi Diệp Vân đi tới Thiên Linh thành bên trong tổng phủ thành chủ lúc, Diệp Vân nhìn xem, cái này kết cấu cực giống phàm thế nhân gian vương triều, không khỏi cười nói, xem ra tại cái này bên trong ngược lại là có thể thỏa mãn một chút hoàng đế của tam động. Lật lạc, lạc, để Linh Nhi ngẫm lại có phải là hậu cung gia lệ 3000 người. Mỗi đêm các một người, một năm một lần nữa đổi một lần, mỗi ngày tiêu dao không giống nhau. Như nước trong veo niệm lên tạc tơ, cũng là để Diệp Vân không khỏi lộ ra tiểu dung. Cười nhạt nói, như là như vậy, như vậy hoàng đế này thật sự chính là hạnh phúc à? Ít nhất cũng là không cần vì thế gian này sinh tử mà cân nhắc quá nhiều, đã có thể sống như thế tiêu giao, cũng trách không được sẽ có nhiều như vậy hôn quân. Kỳ thật đều không khác mấy à. Tại tu sĩ chúng ta trong mắt hôn quân ngược lại lại càng dễ điều khiển một chút, những cái kia có hành độ vị trí hoàng đế hơi một tí liền là muốn để tu sĩ chúng ta hạnh lại là không biết chúng ta lấy tính mệnh của bọn hắn, chẳng qua là trong nháy mắt ở giữa mà thôi. Như nước trong veo lại là vẫn chưa quá mức đồng ý Diệp Vân lời nói, ở trong mắt nàng hôn quân chi như vậy, hẳn là vì càng cho thỏa đáng hơn thiện khi một cái khôi lôi đến công chế, mà cái này thế gian lại là không cần quá nhiều chính trị khai sáng hoàng đế, bởi vì không có quá nhiều thất yếu, phàm nhân nếu là hướng tới sùng kính thần tiên, như vậy chính là toàn lực kính dân bọn hắn cái gọi là sức lao động tốt, đem nó hoàn toàn ép khô, thẳng đến sau cùng lợi dụng cũng tại tắt thở lúc cùng nhau vỡ nát, mà bọn hắn chuyện cần phải làm, lại là chỉ cần để những phàm nhân này tốt hơn kính dân huyết dịch, chính là đầy đủ. Tiểu nha đầu này xem ra cũng là chậm rãi quay lại. Lão tổ có thể nhìn ra như nước trong veo trong mắt đối với phạm nhân lạnh lùng. Bất quá đây cũng là sẽ không vượt qua lão tổ tưởng tượng, bởi vì lão tổ bản thân liền là đối với phạm nhân vô cảm giác nhiều lắm. Mặc dù là xuất từ phạm nhân, nhưng nếu là đã làm được siêu thoát tại phạm nhân, lại là làm gì lại lần nữa đem mình phân phối tại phạm nhân liệt kê bên trên đâu? Linh Nhi tỷ, lúc trước ta bị ma nhất tộc cũng là phụ thuộc chủ tộc, chỉ là bởi vì xuất hiện thanh lạc thiên đại nhân mới là để cái này nô dịch bãi miễn, cho nên thanh ly cảm thấy nếu để cho phạm nhân một cái cơ hội, bọn hắn lấy được kết quả, chưa hẳn sẽ không so tu sĩ kém bao nhiêu. Không hiểu nhìn xem như nước trong veo, thanh ly nhỏ giọng nói nhưng bọn hắn tại nắm giữ lực lượng về sau, như cũng sẽ làm ra một chút mất lý trí sinh khí, tỉ như nhiều năm truy cầu không có kết quả nữ tử, tại nắm giữ lực lượng về sau, đem nó diệt sát cả nhà, sau đó đem nó nắm chắc tới tay, hoặc là nghèo túng công tử đạt được thần công bí tịch, sau đó một lần nữa phân chấn, đánh giết cựu địch sự tình, những này chẳng lẽ không phải quá mức ngu muội, bất quá linh nhi nói những này, mình cũng hẳn là không cách nào làm được đi, dù sao đã là sinh ra ở Hồng Trần. Bên trong, nếu là tại tiên giới lời nói, chắc hẳn liền sẽ Hồng Trần không dính vào người mới lạ. Ngẩng đầu nhìn màu xanh bầu trời. Như nước trong veo trong mắt mang theo trở mong nhìn qua, lại là tại một cái chớp mắt lấy lại tinh thần, cười tủm tỉm nói, bất quá tại cái này bên trong cũng rất được rồi, có một cái yêu tỷ tỷ của ta cùng quan tâm ta Diệp Vân, còn có một cái mặc ta khi dễ thanh ly, đã là để Linh Linh rất thỏa mãn, nhưng cuối cùng chỉ là phiến diện, vỗ nhẹ như nước trong veo đầu, để như nước trong veo làm ra vui mừng tiêu dung, cũng là để Diệp Vân ánh mắt thán nhỏ, dư quan quét về phía cách đó không xa, tiêu mang theo ánh mắt âm mộ nhìn xem quần áo của mình làm lũ đầu tóc đầy bụi Tiểu Hải, dù vọng sự tình vẫn là không thể quá rõ ràng, bởi vì chính mình hiện tại cũng là không cách nào rõ ràng nhìn thấy. Cái gọi là lòng người dục vọng đến tột cùng là như thế nào? Mình tại kinh lịch trẻ sơ sinh tâm tính cùng ma tính một mặt về sau, sợ được đến hết thảy luân lạc tới hiện tại, đã là hoàng lương nhất vọng, nhưng là vô cùng chân thành, rõ muôn một chiếc mắt ký ức chỗ sâu chỗ làm bạn đủ vật, là mình vô luận như thế nào đều không thể từ bỏ. Nhưng loại này ký ức, lại là từ đầu đến cuối sẽ liên lụy mình. Nếu là thật sự đến chạm tình một bước, Diệp Vân từ hỏi mình không cách nào làm được, chỉ là lại chỉ có thể bị ép hạ quyết tâm, cái này cùng bị ai, để Diệp Vân lại là ứng làm như thế nào đâu? Diệp Vân trong lòng không khỏi khẽ thở dài, mình bây giờ hẳn là rất đáng buồn mới là muốn kéo lên tại cảnh giới càng cao hơn, lại là vô luận như thế nào đều không thể làm được. những chuyện này Diệp Vân mình mặc dù sớm có đoán trước, nhưng là trong lòng không thể nào tiếp thu được. cái này cùng vận mệnh mang đến bất công, phải chăng kia bên trong xảy ra vấn đề? Đông Nhiên đánh thức Diệp Vân đang nhìn bây giờ tâm cảnh của mình lúc vậy mà là có chút cảm xúc bên trên trầm động chập trùng, trong lòng không khỏi có chút đắng cười xem ra chính mình tu hành hay là chưa quá quan, như thế nào là ngay cả loại chuyện này đều là lâm vào suy tư nữa nha. bất quá có thể nghĩ đến loại chuyện này lời nói, Diệp Vân cũng là rõ ràng chính mình cũng không phải là lãng quên tình cảm người cho nên Diệp Vân cũng là vẫn chưa có quá nhiều bất mãn, ngược lại là cười nhạt tiếp nhận, đã đến nơi này liền ăn gì, có đôi khi thẳng nhiên tiếp nhận, chưa hẳn không cần chuyển con qua loa, mà mạnh lên bao nhiêu, là nước yên tỷ đâu? Nhìn xem Diệp Vân bọn người xuất ra tiên linh bài, cổng thủ vệ cũng là nhao nhau không dám ngăn trở, thối lui về sau để Diệp Vân bọn người an toàn tiến vào, mà khi như nước trong veo nhìn xem ngủ nông trong thư phòng lãnh diệm nữ từ lúc, nhịn không được kích động kêu lên, ngược lại là nguyên vốn đã là nhắm mắt tiếp đi lãnh diệm nữ tử đang nghe như nước trong veo lớn tiếng la lên lúc, mà đột nhiên bừng tỉnh xuống dưới. Khi thấy là như nước trong veo cùng Thủy Doanh Doanh lúc, trên khỏe miệng lưu lại nước miếng ngọt ngào cũng là không lo được lau, không khỏi kinh hỉ nói, Linh Linh, Doanh Doanh, các ngươi là tại sao tới đây rồi? Bất quá, ngươi làm sao cũng là theo tới nữa nha, Diệp Vân Trưởng Lão. Nhìn xem như nước trong veo phía sau nam tử thân ảnh lúc, An Thủy Yên ra vẻ bất mãn nói. Nếu là muốn trước gian dạy ta, không bằng An Thủy Yên đệ tử trước đem nước bọt lau sạch sẽ, tại bình luận như thế nào? Diệp Vân cười nhạt nhìn về phía lộ ra bất mãn thần sắc An Thủy Yên, ngay lúc đó kia bôi kinh động như gặp thiên nhân cảnh sắc, đích thật là để cho mình có chút thất thần, tựa như trời xanh ban cho chân bảo mỹ ngọc, kia sáng long lanh giống như ban đêm ánh trăng xuống tới lưu ly, cũng là không kém chút nào. Khu khụ. Nghe tới Diệp Vân lời nói về sau, An Thủy Yên không khỏi hơi đỏ mặt, bất mãn ngụy biện nói: "Hừ, vậy mà dạng này nhìn lén một vị thuộc nữ như vậy thất thố, thật đúng là qua phân đâu." Cùng Linh Nhi gặp được sự tình lúc chỗ xuất hiện sai lầm không khác nhau chút nào, bất quá đều là không quan trọng, thiếu nữ làm quyết định tóm lại là chính xác. Diệp Vân bật cười nhìn về phía An Thủy Yên xấu hổ bộ dáng cười nhạt nói mới không có a linh nhi mới sẽ không đi ngủ chạy nước miếng đâu như nước trong veo cười đùa nói bất quá có thể gặp được loại chuyện này cuối cùng là hơi làm dịu một chút tâm tình của mọi người dù sao yêu tộc cũng là thời khắc sẽ tiến công mà đến mặc dù mấy người nhìn như tùy ý đàm luận nhưng diệp vân cũng là có thể cảm nhận được mấy trong lòng người thấp vọng phán phất cũng là đang do dự nếu là chờ chút yêu tộc nếu là thật sự công phạt đi lên các nàng nên là như thế nào thủ hộ cái này thiên linh thành bất quá an thủy yên lại là tại cùng như nước trong veo hai nữ chơi đùa sau khi chính là cao mày nói trưởng môn là thế nào làm Hai người các ngươi bất quá là điệu tiên cảnh tam trọng cùng nhị trọng tu vi, làm sao có thể cứ như vậy thả các ngươi ra, chẳng lẽ không biết nếu là xảy ra sự tình lợi nói sẽ là rất nghiêm trọng sao? Không nên tức giận à, kỳ thật trưởng môn lần này cũng là để Diệp Vân mang theo chúng ta ra, mặc dù rất kỳ quái vì sao yêu tộc lần này công phạt tốc độ sẽ như vậy nhanh chóng, nhưng ở vừa mới phát sinh thời điểm, ta nhân tộc thành trì vẹn vẹn là có điệu tiên cảnh bắt trọng cường giả bảo vệ tự thành, đều là một lát tăng giá, cũng không biết là sẽ ra điều gì chuyện quái gì, vậy mà sẽ xảy ra chuyện như thế. Đối với mình chỗ kinh lịch sự tình, như nước trong veo cũng là không khỏi rụt cổ một cái nhỏ giọng nói. Bất quá nếu là yêu tộc thật tiến công đến, nước yên tỷ sẽ làm sao đâu. Tự nhiên là tất cả đều giết. Nếu là có ai dám ngăn trở ta, kia ta cũng là tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Những này yêu tộc trời sinh chính là nuôi không quen bạch nhã lang. Nếu như có cơ hội, thật là muốn hảo hảo để bọn hắn biết phạm chúng ta tộc mang đến thống khổ. An thủy yên cười nhạt nói. Nữ tử vốn là như trong nước thanh liên động lòng người thanh thuần, nhưng kia băng phong giới dung nhan nói tới ra khiếp người lời nói, cũng là để diệp vân biết được nữ tử cũng không phải là tại cùng mình mở bất kỳ trò đùa. Cái này cùng giết chóc quả quyết tâm tính, vô luận là thả ở nơi nào, đều là có cực kỳ tốt dụng. Dù sao cái gọi là nhân tộc, trời sinh cũng là có nô tính, e ngại tại cường giả, ước hiếp tại kẻ yếu, những chuyện này phát sinh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, ngược lại là không phát sinh mới là để người kỳ quái. Diệp Vân trong lòng mặc dù là có đối với mấy cái này dường ra nội quy phiền chán, nhưng cũng sẽ không đi trở ngại cái gì, bởi vì chính mình không cần thiết vì cái gọi là phạm nhân tranh thủ công bằng, tu tiên vốn là một đầu chợt vật đường, nếu là không có đầy đủ ý chí kiên trì, kia còn tu cái gì tiên? Thế nhưng là khi thấy tam nữ lúc, lại là có chút minh bạch thứ gì, tốt như thế loạn nghĩ giới đi cũng không được biện pháp vẫn là phải xem trước một chút cái này Thiên Linh Thành Hộ Thành Đại trận mới được Diệp Vân đánh gáy mình tưởng niệm cười nói xem ra ngươi hay là rất có kiến thức nha, bất quá cái này Hộ Thành Đại trận bình thường cũng là rất ít mở ra, cho nên tại yêu tộc xâm chiếm thời điểm mới là có thể để ngươi nhìn một chút y lực của nó phổ thông tình cảnh dưới ngươi xem một chút cái này Thiên Linh Thành chính là tốt, tòa này Hộ Thành Đại trận mỗi một mảnh phù văn đều là ấn khắc tại phía trên này, nếu là đứng xa nhìn lời nói cũng là có thể nhìn thấy không ít thú vị đồ vật thật nhâm chán, Linh Nhi cũng không thích nặng như vậy buồn bực chẳng diện nữa yên ngươi đi tới cái này Thiên Linh Thành lâu như vậy có cái gì thú vị đồ vật có thể để linh nhi đùa bắn đâu? Như nước trong veo đang nhìn an thủy yên phê duyệt trúc phiến quyển trúc lúc, không khỏi có chút ngán chán, đánh lấy hà hơi nói, vàng không, linh nhi cũng là muốn cứ như vậy khốn chết rồi, cũng không biết người nha đầu này là tu luyện thế nào tới đất tiên cảnh, chẳng lẽ là như bé heo chỉ biết ăn đồ vật, sau đó tăng thăng thể trọng chính là tiến hành đột phá sao? Biết như nước trong veo bình thường nhìn thấy trong sách văn tự liền là muốn đi ngủ, khi còn bé mình cũng là muốn để như nước trong veo sửa đội đến, bất quá về sau cũng là từ bỏ, bởi vì nữ hài ngủ được thực tế là quá chết rồi, liền xem như dùng nước lạnh dội nàng cũng sẽ bị tinh diệu chi thể cho hoàn toàn hấp thu. Người ta thiên tính chính là như thế nha, dù sao thiên tài chỉ là tồn tại ở thiếu trong mấy người, linh nhi loại tính cách này cũng là thiên phú dưỡng thành, làm sao lại hoán tại linh nhi trên thân đâu. Như nước trong veo nhìn xem An Thủy Yên đối với mình lộ ra vô bất đắc dĩ bộ dáng, không khỏi khẽ cười nói, bất quá nước kiến tỷ, đảng đốt viêm hắn là được an bài đến kia bên trong, rất lâu đều là không nhìn thấy hắn nữa nha. Cái này ta cũng không rõ lắm, ngươi biết tính cách của ta luôn luôn cùng hắn không hợp, nhưng nếu là có chuyện quan trọng gì hắn cũng là sẽ cùng ta thương lượng, cho nên đứng nên sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. An thủy Yên nghĩ nghĩ về sau, mở miệng nói, bất quá nha đầu, nghe nói tại môn phái đại bị bên trong thế nhưng là có thất tinh cửa thiếu tông chủ cùng ngươi hướng trưởng lao trưởng môn tứ hôn đâu, không biết ngươi là có ý gì. nhìn xem như nước trong veo lộ ra nhảm chán bộ dáng, an thủy yên khẽ cười nói, ít đến à, biết rất rõ ràng loại kia mặt hàng linh nhi không có khả năng vừa ý, đều là tu luyện 300 năm mới là đến địa tiên cảnh lục trọng, nước yên tỷ thế nhưng là 36 tuổi liền đến địa tiên cảnh bắt trọng, loại này thiên nhân chi ở giữa chính lệnh, làm sao có thể xứng với linh nhi thân phận nha. như nước trong veo tức giận nói, hiển nhiên đối với hạ cười an lời nói. Như nước trong veo bản nhân chính là 10% ghét, có kẻ mà đòi ăn thịt tiên Nga tại như nước trong veo trong mắt cũng là không có đáng, thân phận của mình thế nhưng là tiên đạo trong tông tuyệt thế thiên tài, to lớn môn phái bên trong mới là có mấy tên tuyệt thế thiên tài, lại thêm mình tiên tiên linh thể, về sau muốn đem cái này tiên đạo tông cho diệt đều là trong nháy mắt ở giữa sự tình, lại là làm sao có thể vì trước mắt cực nhỏ lợi nhỏ mà. Từ bỏ sau này rộng lớn mục tiêu đâu, húng chi, điểm này mấy vị trưởng lão đều là sẽ không cho phép. Cho nên đối với Hạc Cười An cùng mình cầu hôn một chuyện, như nước trong veo nhắc lên chính là trong lòng tức giận, mình lại còn là bị người xem như hàng hóa bán, đây là mình vô luận như thế nào đều không thể nào tiếp thu được, huống chi cái kia Hạc Cười An cũng không chiếu soi gương, mình coi như là tùy tiện tìm cũng có thể tìm ra so cái ưu so tú gấp trăm lần người ra, lại là làm sao có thể làm ra hủy thân cho chuyện của hắn, đừng nói là cái này nho nhỏ thất tính cửa, liền xem như nhất lưu môn, phái muốn trèo đăng tiên đạo tông, cũng phải cần dùng mình nữ đệ tử kết duyên, cái này thất tính cửa, ngược lại là khẩu vị thật là lớn. Thật đúng là người không biết không sợ, cùng chuyện này kết thúc về sau Ta cùng Đốt Viêm sẽ đích thân đi xem một chút cái này thất tính cửa, làm ra cái này cùng lục nhã sự tình nếu là còn muốn tha thứ lời nói, liền là thật có chút ngu xuẩn. An Thủy Yên nghe tới như nước trong veo một trận thêm mắm thêm muối sự thật trần thuật về sau, lạnh cả giận nói: "Mặc dù biết như nước trong veo có khuyết đại bộ phận, bất quá mình canh giữ ở cái này bên trong cũng thực tế là quá mức nhàm chán, bây giờ nếu là tìm được phát tiết cơ hội, tự nhiên là sẽ không bỏ qua, nghĩ đến mình chờ chút hẳn là xử lý như thế nào nhiệm vụ, chính là đau cả đầu, không khỏi có chút đắng cười nói, doanh doanh, hay là ngươi tới giúp ta tốt?" Những này văn chương ta thế, nhưng là đều đọc mấy chục ngàn chương, nhưng vẫn là quá mức phiền phước, mà lại hành văn không thông, thực tế là quá phí tâm tư người. Cái gì nha, nguyên lai like nước Yên tỷ cũng là như thế này, lười biếng một người nha. Nghe tới An Thủy Yên lời nói về sau, như nước trong veo lặng lẽ cười nói, "Đây chính là so ngươi tốt nhiều, ta thế nhưng là đã phê duyệt mấy chục ngàn lần, chính là làm bằng sắt thân thể đều nhịn không được, càng khỏi phải ngươi nước Yên tỷ bộ này tiểu kiều ngọc thể, làm sao có thể tiếp nhận nha." An Thủy Yên gõ như nước trong veo đầu, tức giận nói, "Bất quá cái này bên trong thật là rất nguy hiểm, rõ ràng đều là để trưởng môn cẩn thận một chút vận dụng người." Kết quả trực tiếp chính là để ngươi qua đây, nếu là xảy ra chuyện gì, nên là thế nào xử lý đâu. Ai nha, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền xuất hiện sự tình đâu, Linh Nhi thế nhưng là rất may mắn. Nghe tới An Thủy Yên lời nói về sau, như nước trong veo cười nói. 3. Mong các đạo hưu ủng hộ chuyện và cồn vợ ở bằng các cách sau. Vụ 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử. Đặt mua đọc cỏ phơ liền trên app. Đồ nạt cho cồn vở ở, đối với mò mỏ, việt kéo tẩy, dồm hay sọ tìm anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện, quy một chương 824, mà thần xuất hiện. PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. 3. Rất nhanh Diệp Vân chính là cảm thấy ngoại giới truyền đến kỳ lạ khí tức, như là có rất nhiều vận đủ cố hế khí tức chậm rãi dáng lâm đến phương thế giới này, nhưng là có mấy phân nghi hoặc, bởi vì tại mình nhận biết bên trong, loại khí tức này có khả năng đại biểu cho đồ vật sẽ chỉ là một loại, đó chính là đặt chân ma thần cảnh ma vật, thế nhưng là bây giờ ma tộc có lẽ còn là còn bị phong ấn mới là, lại là thế nào đột phá bảo? Không được. Còn chưa cùng Diệp Vân kịp phản ứng, An Thủy Yên sắc mặt xanh xám. Hiện nhiên là cảm thấy giờ phút này ngoại giới dị dạng bầu không khí, nguyên bản thanh tịnh bầu trời đã là dần dần lõm vào nhập ảm đạm bên trong, như nước trong veo mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng cũng là có chút minh bạch tình cảnh hiện tại, hẳn là cho phép không chiếm được mình tại hồ nhào xuống dưới. Cái này bên trong liền là nhân gian giới sao? Lạnh lùng lời nói uy nghi mà khủng bố, trên bầu trời nổi lên cự mặt to, nhìn xem giờ phút này thiên linh thành phía trên lấp lóe màu xanh lam vòng bảo hộ, lại là sắc mặt bình thản, tựa hồ là không chút nào đem thứ này để ở trong mắt, giờ phút này đang chậm rãi đem dáng người co lại giờ, một đạo bị ma khí tầng tầng che giấu hình người thân thể ẩn ẩn hiện lộ ma ra. An Thủy Yên nhìn xem giờ phút này xuất hiện trên bầu trời phương ma vật, trong lòng không khỏi không hiểu, ma giới thông đạo có lẽ còn là bị gắt gao phong ấn tại tiên ma chiến trường mới là, tại sao lại xuất hiện cái này cùng đạt tới ma thần cảnh ma tộc, liền xem như cái này hộ thành đại trận, sợ cũng là trèo trống không được thời gian bao nhiêu, hết thảy đều là bởi vì nhân hình nọ ma vật, chính là đại biểu ma thần chi cảnh. ầm ầm, thứ này thật đúng là kiên cố. Tuy ý vung ra ma khí chảy giải phóng tới màu xanh lam hộ chiếu, lại là bị lên tiếng trả lời trở ngại, hình người ma thần thản nhiên nói mình cũng không phải là không biết cái này thiên linh tiên trận lợi hại nhưng mình nếu là thật vất vả từ tiên ma trên chiến trường thoát khốn mà ra nếu là không có đầy đủ huyết thủy đến tới tiêu mình mà thân thực tế là có chút không thể nào nói nổi lại lần nữa nhìn về phía trong thành an thủy yên chúng nữa lúc lạnh lùng nói ra đầu hàng hay là chờ bản tôn tự mình phá vỡ cái này thiên linh tiên trận sau đó đem máu tươi của các ngươi uống cả đâu linh nhi chờ chút nếu là xảy ra chuyện gì mấy người các ngươi chính là rời đi trước ta bằng vào thiên linh tiên trận vẫn có thể ngắn ngủi duy trì một hồi an thủy yên nhìn xem thời khắc này cho nhóm người mình thời gian cân nhắc ma thần mở miệng nói không muốn, nước yên tỷ nhất định sẽ chết đi, linh nhi mới không muốn để nước yên tỷ cứ như vậy rời đi. Nhìn xem nữ tử vậy mà là muốn hy sinh chính mình làm đại giá đổi lấy nhóm người mình sinh cơ, như nước trong veo khẽ tán môi dưới, nói, loại chuyện này đã là vượt quá dự tính của mình, vô luận là thế nào nghĩ đều là không cách nào ngờ tới vậy mà là sẽ xuất hiện như thế một đầu ma thần, nếu là hắn thật muốn đến giết chết nhóm người mình lời nói, sợ là thiên linh tiên trận một khi bị phá trừ, chính là sẽ nháy mắt diệt giết các nàng, nhưng bây giờ mình, lại là vô luận như thế nào đều không muốn tối lui. Dư thừa dừng lại sẽ chỉ là lãng phí thời gian. Diệp Vân giờ phút này nhìn xem như nước trong veo, nói: "Diệp Vân, ngươi, ngươi làm sao có thể nói như vậy?" Không dám tin nhìn xem Diệp Vân, như nước trong veo lảo đảo lùi ra phía sau mấy bước, khổ sở nói: "Cho nên a, loại chuyện này vẫn là phải giao cho nam nhân đi làm, không đúng sao?" Bật cười vỗ nhẹ như nước trong veo đầu, ở người phía sau còn chưa kịp phản ứng lúc, chính là để Thủy Linh linh hóa làm màu trắng lưu quang biến mất tại nguyên chỗ, đang nhìn An Thủy Yên cùng Thủy Doanh doanh lúc, Diệp Vân cười nói: "Đem Thiên Linh Tiên trận quyền chủ động giao cho ta đi, liền xem như không thể đối kháng, nhưng cũng là có thể tiến hành ngăn cản mới là." "Ngươi, cam nguyện như thế?" Kinh ngạc nhìn xem một bộ không quan trọng dáng vẻ Diệp Vân, An Thủy Yên nói: "Không phải lại là như thế nào đâu, cũng không thể đem loại chuyện này giao cho các ngươi tới làm." Diệp Vân đối hành vi của mình lại là cũng không có ôm hy vọng, mặc dù lần này nhân vật chính sẽ là lão tổ, nhưng mình xung làm nhân vật, hẳn là cũng sẽ không là nhẹ nhàng như vậy liền có thể tùy tiện hoàn thành. Nhìn xem An Thủy Yên không nói hai lời liền đem ngọc trong tay giới tởi giao cho mình, mà Thủy Doanh Doanh lại là vẫn chưa muốn rời khỏi, ngược lại là chuẩn bị tại cái này bên trong dừng lại. Nhìn xem Thủy Doanh, Doanh Doanh, Diệp Vân cười khổ nói: "Còn không mau mau rời đi, không phải ngươi." Xảy ra sự tình linh nhi thế nhưng là sẽ thương tâm nếu là ngươi xảy ra sự tình, sợ là thương tâm người lại biến thành hai cái đâu. ấm cười nhìn xem Diệp Vân, biết Diệp Vân giờ phút này đã lại là phải vì hai người bọn họ liều mạng, bây giờ mình không muốn Diệp Vân tại như thế liều mạng. nếu là có thể lợi nói, mình muốn lựa chọn làm cái này dừng lại người. thực sự là. bất đắc dĩ nhìn xem Thủy Doanh Doanh, sau đó một khắc, Diệp Vân thân hình thuẫn di tại Thủy Doanh Doanh nghĩ muốn xuất thủ ngăn cả lúc, liền đem nó đánh ngất đi, nhìn xem Thủy Doanh Doanh lẳng lặng ngủ say, Diệp Vân đem nó giao cho An Thủy yên lúc, cười nhạt nói, tốt, chuyện còn lại chính là giao cho ta tới làm chính là. Mặc dù biết ngươi lần này sống sót cơ hội không lớn, bất quá ngươi nếu là có thể sống sót lời nói, tương lai một ngày, nước yên tất nhiên sẽ bồi thường. Biết Diệp Vân kiếp này làm quyết định, khả năng cũng là cái sau hiện tại sau cùng suy nghĩ, An Thủy Yên không muốn chết, nhưng vì như nước trong veo cùng thủy danh danh, nàng lại là cam nguyện như thế, thế nhưng là khi thấy Diệp Vân tự hành lựa chọn kết thúc lúc, nàng hy sinh động tâm giao, không kịp cân nhắc, chính là lựa chọn tin tưởng Diệp Vân, bởi vì hắn đã chắc là làm như thế, tin tưởng cũng tất nhiên là sẽ có thủ đoạn đến phòng bị mới là. Mặc dù loại lời này liền xem như mình nói ra, cũng là rất khó có cái gì tin phục lực, An Thủy Yên chỉ có thể là mong ngước nói còn sống sót cơ hội vẫn là hy vọng ngươi có thể có được mới là loại chuyện này quả nhiên không phải là ta đến cân nhắc nhìn xem an thủy yên mang theo thanh ly cùng thủy doanh doanh rời đi thanh ly lại là không có nhiều lời bất kỳ lời nói chỉ là nhìn xem nhìn thật sâu diệp vân một chút phảng phất là muốn đem nó ấn khắc ở trong lòng mà diệp vân cũng là cảm thấy được ma thần chính nhìn xuống lấy mình không khỏi vận dụng không gian phát tác trong nháy mắt đi tới ma thần trước mặt cảm thụ được cái sau kiến thân thể của mình vô ý thức phát run khí tức diệp vân cười nhạt nói không biết ngươi có thể nhớ được ta đây nho nhỏ sâu kiến vú tôn vì sao muốn đối ngươi có đặc biệt đặc quyền Lạnh lùng nhìn chăm chú lên Diệp Vân, Ma Thần nói: Nhìn trước mắt chỉ là có hồn phách Ma Thần, mặc dù là không thiếu sót mà lại khôi phục Ma Thần hồn phách, bất quá nếu là không có Ma tộc lấy làm tự hào Ma Thần, đó chính là không đủ để làm chính mình quá mức tuyệt vọng. Mang theo nhắc nhở, Diệp Vân cười nói: Ban đầu ở Thông Thiên Tháp bên trong Thiên Ma, nhưng cũng không phải là như ngươi như vậy của ngạo. Ngươi gặp qua Thiên Ma đại nhân. Kinh nghi nhìn xem Diệp Vân, nghĩ không ra trước mắt cái này con kiến hôi vậy mà có thể để cho mình chấn kinh, cái sau không khỏi tức giận nói: Ngươi là từ đâu biết đến Thiên Ma đại nhân? Tự nhiên là giết chết hắn thời điểm, mặc dù là mượn nhờ hắn bản nguyên. Bất quá nghĩ đến đưa ngươi giết chết, cũng sẽ không là quá khó. Nhìn xem ma thần hồn phách, Diệp Vân cũng là không đang do dự, trong tay Ngọc giới phát ra tiên linh chi quang, dưới thân tiên linh tiên trận bộ phát bóng ánh khu ma quang hoa, nhưng khi chiếu dọi tại ma thần hồn phách trên thân lúc, lại cũng chỉ là yếu bất cái sau mấy phân khí tức mà thôi. Chân chính mấu chốt bản nguyên, lại là chưa từng giảm bớt qua mảy may, mà khi Diệp Vân nhìn xem lúc, không khỏi cau mày nói, đã là khôi phục lại loại trình độ này sao? Thật đúng là có chút khó làm. Lúc đầu hắn coi là khu ma tiên quang ít nhất cũng là có thể hạn chế đầu này ma thần không ít động tác, nhưng là bây giờ nhìn tới, hay là mình quá mức suy nghĩ nhiều? Trừ phi là mình có thể đem tiên linh đại chiêu uy lực lại lần nữa để cao mấy lần, không phải chỉ dựa vào đại trận lợi nói, vẫn còn có chút quá mức miết cưỡng. Nếu là Diệp Vân đều đã minh bạch sự tình, lấy trước mặt đầu này mà thần cảnh ma vật lại là như thế nào sẽ không biết, nhìn xem cái này đi khu ma tiên quan vẫn chưa đối với mình tạo thành bất kỳ thương thế lúc, cười lạnh nói, thật đúng là sâu kiến a, vậy mà lại lấy vì bản tọa là có thể bị cái này cùng ngu muội đồ vật ảnh hưởng đến, Cùng vọng như vậy ra hỏa, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy chính là, không cao hứng nhìn xem ma thần, thời khắc này Diệp Vân đã là dần dần hôn mê ý thức, khi một lần nữa nhìn xem bốn phía hắc ám lúc. Hiện hiện ở trong mắt chính mình chính là mình cùng ma thần đối lập, trong hai con người lanh ý, lại là để Diệp Vân lần thứ nhất kiến thức đến lao tổ chân chính xuất thủ lúc uy năng. Lúc đầu lao tổ đang vì mình đối kháng cuối cùng thần cảnh lúc, đã là toàn lực xuất thủ qua một lần, bất quá lần kia đã là để cuối cùng thần cảnh hư ảnh chống đỡ không nổi, mà tuyên cáo lui tán. Nhưng là bây giờ có thượng hạng thí nghiệm vật liệu, bất quá thân thể của mình cũng không biết có thể chịu đựng lấy lao tổ mấy phân thần hồn chi lực, có chút ý tứ, một thể song hồn, nghĩ không ra các ngươi nhân tộc đều là bắt đầu cao thượng như vậy hành vi. Nhìn xem Diệp Vân Phảng Phất là một tên mới sinh linh lúc, ma thần cười lạnh nói, xem ra ngươi cũng là dấu diếm tiểu tử này không ít, không phải cái này cùng chuyện nguy hiểm, hắn lại là như thế nào chịu đáp ứng cùng ngươi cộng đồng sử dụng cái này thân thể đâu. Chuyện này hẳn là không liên hệ gì tới ngươi, đối với không, còn là chân tướng cùng hư giả, đều là sẽ tại ngươi thời điểm chết, đối mặt giải thoát. Lão tổ giờ phút này cũng là tại cẩn thận vận dụng Diệp Vân thân thể, sợ là mình hơi không cẩn thận, liền đem cái này thân thể chô đánh tan, bất quá khi lão tổ thần hồn chi lực dần dần quen thuộc lúc, cũng tổng xem là khá vận dụng ra bản thân lượng cực kiếm đạo. Giờ phút này trong tay còn chậm rãi chạy xuống đen trắng tiên kiếm, lão tổ Thản nhiên nói, "Chu Ma sự tình, rất lâu đều là chưa từng làng qua. Xem ra còn thật là các ngươi đem Thiên Ma đại nhân âm hiểm giết chết ta." Phẫn nộ cảm nhận được lão tổ giờ phút này tăng vọt khí tức, ma thần nhịn không được hét giận dữ nói, "Đáng chết! Ta hôm nay chính là muốn các ngươi là trời ma đại nhân đền mạng." Dư thừa giống lên một tiếng, thủy chung là như vậy trói thai. Thân hình khế động, lão tổ thân pháp đã là đã vượt ra nhục thân chi lực cực hạn, tại trước mắt tới gần ma thần hồn lúc, ngập trời thần hồn chi lực đập vào mặt giáng lâm, đem ma thần tản hồn sinh sinh áp chế lên, nhìn xem ma thần tản hồn lộ ra dữ tận. Lão tổ trong tay lượn cực tiên kiếm lại lần nữa vung lên, liền là chuẩn bị đem nó xuyên qua. Thế nhưng là khi đụng chạm lấy ma thần hồn phách lúc, lại là bị kia cũ cứng rắn bắn ngược xúc cảm chỗ chấn động hai tay du lên. Thú vị, nghĩ không ra ngươi đã là khôi phục lại loại trình độ này. Thời khắc này lão tổ cũng là không tại chủ quan, hiện tại nếu là mình lớn ý, sợ là chờ chút mình chính là sẽ đối mặt đầu này tà ma dạo sát. Thế nhưng là khi lão tổ nhìn đi phương xa lúc, cũng là không đang do dự, bởi vì lão tổ đã là cảm thụ lớn yêu tộc khí tức, giờ phút này nếu là không đem đầu này tà ma tốc độ làm thịt giết, sợ là chờ chút chính là sẽ đối mặt thành quần kết đội yêu tộc với giết. Ha ha, nhớ ngày đó bản Tôn tung hành tiên ma chiến trừ lúc, ngươi còn chưa từng xuất sinh, nghĩ không ra hiện tại cũng có thể cùng bản tôn một trận chiến. Biết thời khắc này mình cũng là không cách nào hạn chế lại lão tổ, bởi vì cái sau giờ phút này điều khiển Diệp Vân thân thể, cũng là đang phong tạo cực, nếu là mình tại mù quáng đi xuống, sợ cũng là cái này vừa mới khôi phục hồn phách sẽ lại lần nữa đứng trước hồn phi phách tán phong hiểm, cười lạnh phía dưới, cũng là không lo được tại cho trong miệng mình tiên ma đại nhân mà báo thủ, một lần nữa tiêu tán tại bên trên bầu trời. Mà khi lão tổ nhìn xem đầu này mà thân bị mình tạm thời sau khi bước lui, trong lòng mặc dù có thư nhưng nhưng rất nhanh liền cảm thấy phương xa truyền đến kỳ lạ yêu khí, hư lệnh dưới minh mông thần niệm chi lực phô thiên cái địa chấn áp nghiền nát yêu tộc hải dương giờ phút này tại thiên linh thành bên trong người lại là vẫn chưa nhìn thấy diệp vân chỉ là nhìn xem tà ma rời đi về sau lâm vào kiếp sau cùng han mà lao tổ tại đem nơi xa đánh tới yêu tộc chỗ giết hoàn toàn về sau không khỏi có chút suy yếu một lần nữa lui trở về diệp vân trong lòng cái này là thế nào rồi diệp vân nhìn xem lâm vào hư nhược lao tổ khó hiểu nói theo lý mà nói lao tổ hẳn là tại hấp thu linh hồn chi thủy về sau linh hồn chi lực cũng là đạt được cực lớn khôi phục mới là vì sao hiện tại nhìn lại là có chút không hiểu suy yếu chỉ là đột nhiên dạng này vô duyên vô cớ lời nói Diệp Vân cũng là có rất nhiều không hiểu mà khi lão tổ nhìn xem Diệp Vân lúc lại là mặt lộ vẻ bất đắc dĩ nói không có cách dù sao cũng là cùng kia ma thần cảnh tà ma làm một lần linh hồn công kích không phải ngươi cho rằng hắn sẽ như vậy cam tâm tình nguyện rời đi sao còn không phải lão tổ kém chút liền đưa nó ma hồn cho đánh tan được rồi chuyện này ta nhìn hay là về trước đi cùng tiên đạo trong tông người đi nói đi ngươi cũng hẳn là không cách nào xử lý những chuyện này trừ phi là có người tại tiên ma trên chiến trường chân ác. Không phải những này ma vật sớm muộn là muốn đột phá phong ấn. Lão tổ nói, hay là quá mức không chịu nổi. Nếu là có thể đạt tới thiên tiên cảnh lời nói, phải chăng liền không cần bị ngươi chỗ phù hộ. Nhìn xem lão tổ bộ dáng yếu đất, Diệp vân nắm thật chặt hai tay. Hiện tại mình không cam lòng chỉ có chính mình biết. Vừa rồi linh hồn giao phong nếu là lão tổ bại lời nói, sợ là cái này hồn phách cũng là sẽ như vậy hồn bay. Loại chuyện này nếu là thật sự phát sinh, như vậy Diệp vân cũng là sẽ hay nấy cả đời. Dù sao những chuyện này đều là bởi vì chính mình mới là để lão tổ lâm vào như vậy trong khốn cảnh. Giờ phút này lại lần nữa nhìn về phía lão tổ lúc, Diệp vân khẽ thở dài một cái. Nhưng cũng là cái gì cũng không nói, chỉ có thể là nắm chặt thời gian đem tin tức này truyền lại cho tiên đạo trong tông. Trong điện quang hòa thạch nguy cơ sinh tử, Diệp Vân trong lòng vẫn chưa có cái gì thư nhưng, ngược lại là nhìn xem giờ phút này rộng lớn thiên địa chi cảnh, trong lòng cũng là có mấy phân nói không nên lời cười khổ, mình khi nào trở nên như vậy đa sầu đa cảm, có phải là hay không cái này tuế nguyệt còn chưa đem mình chân chính ma luyện ra đến, hay là nói, lòng của mình đã là mềm. Lánh huyết vô tình mình, cũng hẳn là theo ma tính một mặt rời đi mà xa cách mình. Bất quá lại không phải là tàn biến, thời khắc này Diệp Vân trong lòng sợ hãi, cũng không phải là là bởi vì chính mình sinh mệnh nhận uy hiếp, mà là bởi vì lao tổ, vừa rồi kém một chút chính là sẽ bởi vì chuyện này mà mất mạng, cái này để cho mình quý trọng bạn người tâm, nên là như thế nào đi nói. Chỉ có thể là trước đem chuyện nơi đây đình trệ một đoạn thời gian, thủ hộ thành trì sự tình mặc dù trọng yếu, bất quá tại hiện tại ma thần hồn phách cũng có thể tùy ý xuất hiện sự tình bên trên, vẫn còn có chút quá mức trọng yếu, bất quá nhìn xem An Thủy Yên hai nữ đã là vận dụng lớn trời truyền tống trận rời đi, Diệp Vân chính là khởi hành đi tìm như nước trong eo cái sau cũng là bị mình chuyển tống tại 10 dặm có hơn khoảng cách nếu là không có tọa độ của mình lợi nói sợ là an thủy yên muốn tìm được cũng là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn mà làm được loại trình độ này diệp vân tự nhiên là không cần sợ bị kia ma thần hồn phách mạnh trước mình đã cảm giác là làm như thế liền tất nhiên là tại cất dấu trong đó thủ đoạn lao tổ lượng cực kiếm đạo ấn phủ chính là bị mình ấn khắc tại thiếu nữ trên chán nếu là bị kia ma thần hồn phách chỗ tìm đến về sau người giờ phút này trọng thương trạng thái thì là tất nhiên gặp phải hiểm cảnh 3 mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ở bằng các cách sau vuốt năm bấm like theo dõi bình luận Quang phiếu chuyện đề cử đặt mua đọc cỏ phơ liền trên áp đồ nạt cho cồn vợ ở đối với mò mò việc kéo tẩy rồi hay sọt tìm tẩy 0777998892 bằng 0942478892 phàn vu Anh. đa tạo các đạo hiu đã đọc truyện quy một chương 825, nguy cơ từ phía ps câu đồ nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch 3. không gian pháp tắc tuấn di rời đi thiên linh thành phía trên diệp vân hiện tại vẫn là phải tìm kiếm được như nước trong eo muốn đem những chuyện khác tất cả đều xử lý không lưu sau tiếp theo nếu không tất nhiên cực kỳ khó khăn mà lại dồn dả Khi Diệp Vân lại xuất hiện tại một chỗ khe nước chậm dài chạy xuôi bờ sông nhỏ lúc, trong mắt lóe ra nghi hoặc. Mặc dù không biết như nước trong veo hiện tại chính xác vị trí, nhưng sẽ không có quá nhiều chỗ sơ xuất mới là. Thế nhưng là bây giờ, lại là đã không gặp thiếu nữ tung tích. Nha đầu này, lại là chạy đến nơi đó đi. Diệp Vân tao mày, lão tổ hiện tại còn không thể quá mức động dùng ý thức trí lực, bởi vì hắn hiện tại cũng là có chút suy yếu, không thể vì loại chuyện này lại lần nữa làm phiền. Nhưng là bây giờ Diệp Vân lại là chậm chạp không tìm được như nước trong veo vị trí, không khỏi trong lòng suất ruột, động dùng ý thức trí lực tìm kiếm, hay là chưa từng tìm tới. Thật sự là không để ta bất lo, chỉ có thể không ngừng vận dụng không gian pháp tắc tuấn gian di động đến tìm kiếm, như nước trong veo ngược lại là không có tìm được, trên đường đi gặp không ít tu sĩ, những tu sĩ kia nhìn thấy Diệp Vân kia cô muốn giết người khí thế, tranh thủ thời gian tránh đi đi, bây giờ Diệp Vân đã kinh thiên hạ đều biết, không ai không hiểu. Rốt cục, Diệp Vân cảm nhận được một tia như nước trong veo khí tức, ý thức tàng ra, lợi dụng bảo vật cùng linh hồn chi lực tìm được nữ hài tung tích, nguyên lai là đi thiên linh thành tìm kiếm mình, xem ra không có nguy hiểm gì, Diệp Vân cũng liền yên lòng hắn cũng không muốn đi cùng như nước trong veo gặp mặt bây giờ sự tỉnh thiếu nữ hay là thiếu tham gia tiến đến tương đối tốt dù sao bây giờ mình hẳn là cần nhiều thời gian hơn dùng để tỉnh táo diệp vân trong tay xuất hiện mấy viên vạn bên trong phá giới phủ đây đều là mình tại bảo nút bên trong đạt được mặc dù bình thường cực ít dùng lấy thực lực của hắn bây giờ thi triển lời nói cũng là chỉ so lớn trời chuyển tông trận chậm một chút thôi diệp vân thân hình không ngừng xuất hiện tại ngoài 10.000 nghìn dặm địa vực ngay cả tiếp theo không ngừng vận dụng vạn bên trong phá giới phủ vạn bên trong phá giới phủ số lượng cũng là đang không ngừng giảm bớt khi mơ hồ cảm nhận được lăng tiêu thành vị trí cụ thể lúc diệp vân cũng là có chút nhẹ nhàng thở ra. Vận dụng lại nhiều vạn bên trong phá giới phủ đều là không quan trọng. Đến lúc cuối cùng mấy cái vạn bên trong phá giới phủ dùng hết về sau, Diệp Vân nhất quyết là vận dụng không gian pháp tắc tiến hành thuần gian di động, mặc dù đối tự thân ý chí sẽ có khá lớn tiêu hao, nhưng nếu là có thể cố nén lời nói, tiết kiệm xuống tới thời gian cũng là đầy đủ. Mà lão tổ thể nội hỗn loạn thần hồn chi lực cũng là dần dần ổn định, nhìn xem Diệp Vân tranh luận không ngừng vận dụng không gian pháp tắc thuần gian di động lúc, không khỏi có chút nhíu mày tại, dạng này đại lượng vận dụng không gian pháp tắc, cái sau chẳng lẽ không biết sẽ đối thân thể sinh ra không nhỏ phụ tại à? Thế nhưng là khi thấy người sau kiên trì ánh mắt lúc, lão tổ không khỏi thở dài xem ra ma thần hồn phách xuất hiện sự tình đối với diệp vân đả kích vẫn có chút nghiêm trọng không sau đó người cũng là không thể nào như vậy kiên trì nếu là đặt ở bình thường sợ cũng là sẽ vận dụng lôi quang độn tiến hành ngự không phi hành mà cũng không phải là như thế truy cầu tiết kiệm xuống tới thời gian lao tổ thế nhưng là tốt nhiều cảm thụ được thể nội lao tổ khí tức đã là từ từ ổn định lại diệp vân cười nói đã là không sai biệt lắm tốt bất quá vừa rồi lao tổ cảm nhận được lăng tiêu thành bên trong tại sao lại có rất nhiều địa tiên cảnh cường giả tụ tập cũng không biết là đang làm những gì lao tổ đem cảm thụ của mình nói ra Diệp Vân trong lòng khẽ nhúc nhích, cười nói, "Sẽ không là đang thương lượng như thế nào đối phó yêu tộc bên trong sự tình đi." "Ha ha, cái này thật sự chính là có khả năng, bất quá ngươi cũng nên nghĩ rõ ràng, trừ phi là có cường đại ngoại lực tham ra, nếu không nhân tộc làm sao lại đoàn kết lại?" Lao tổ nghe tới Diệp Vân lời nói về sau, cười nói, "Hiện tại yêu tộc thế lớn, đơn một môn phái chắc hẳn đã là chống cự không được, có thể liên hợp lại hành động cũng là thật là không tệ. Bất quá vẫn cần đối với những người này ôm lấy cảnh giác, liền xem như tại như thế nào thân mật quan hệ, sợ cũng là sẽ có người lừa ta gạt." Diệp Vân vẫn chưa chủ quan, mình nhìn thấu là người, chính là ngươi lừa ta gạt, trừ số người cực ít vẫn như cũng là ông có điểm mấu chốt kiên trì, cái khác đại đa số tu sĩ cũng có thể vì tu hành mà giết vợ thí mẫu, loại chuyện này tại Linh Diệu Đại Lục ở bên trên không giờ khắc nào không tại phát sinh, chỉ là vì cường đại, liền xem như ra bán mình tôn nghiêm người, cũng là có khối người. Đối này Diệp Vân mặc dù cũng vô biện pháp, nhưng đại đa số đều là không để ý tới, những người này từ vừa mới bắt đầu liền cùng mình có minh sắc về phần, mình vô luận như thế nào đều là không làm được chuyện thế này, như là như thế này liền có thể liền đủ cường đại, vậy cái này phần cường đại, tình nguyện không muốn. Diệp Vân rốt cục nhìn thấy Lăng Tiêu Thành, cảm nhận được thời khắc này Lăng Tiêu Thành có khắc nghiêm túc không khí, phản phất là xuyên thấu qua thành trì liền có thể cảm nhận được trong đó uy áp. Khi Diệp Vân đi tới Lăng Tiêu Thành, mọi người cũng là đều đã nhận biết, thời khắc này Diệp Vân cũng là linh diệu đại lục ở bên trên tuyệt thế thiên tài một trong, hơn nữa còn là tiên đạo trong tông trẻ tuổi nhất một đời trừ lão, hai loại thân phận chung vào một chỗ, muốn lôi kéo Diệp Vân người, sợ là cũng có khối người. Thế nhưng là khi Diệp Vân đi tới tiên đạo địa lúc, cũng là nhìn thấy An Thủy Yên chính sừng sững tại đám người chung quanh bên trong, cảnh cáo tố cầm đầu thầm trọng dương ma thần xuất hiện sự tình, khi thấy Diệp Vân lúc, An Thủy Yên kinh hỉ nói: Diệp Vân, ngươi thật sự chính là không có xảy ra chuyện. Có thể là Lão Thiên không muốn đem ta lấy đi đi, dù nhưng đã là cực kỳ miễn cưỡng đối kháng kia ma thần, bất quá cũng chỉ là tạm thời để hắn lui về mà thôi. Diệp Vân nhìn xem An Thủy yên đối với mình có thể còn sống loại chuyện này ôm lấy kinh hỉ, cũng là có chút bất đắc dĩ nói. Mặc dù loại chuyện này là cựu tử nhất sinh, nhưng nữ tử cũng là đem mình nghĩ quá mức yêu ớt, nếu là cứ như vậy liền hy sinh lời nói, chẳng phải là quá mức buồn cười sao? Mà khi thẩm trọng Dương Nữu mày nhìn lấy mình lúc, Diệp Vân đây mới là mở miệng nói, trưởng môn, nếu là nước yến nói không sai lời nói. Hiện tại ma tộc cũng đã là có thể tạm thời can thiệp nhân gian dưới, còn xin sớm một chút ra lệnh đi. Bây giờ yêu tộc cùng ma tộc, nhân tộc đã là mình cùng một một số người cảm nhận được ma tộc uy hiếp, chỉ có yêu tộc hay là chưa từng cảm giác được, cho nên bọn chúng mới là dám dạng này tiến công nhân tộc, toàn diện bao trùm linh diệu đại lục ở bên trên yêu quân cũng là để thầm trọng dương, có chút đau đầu, cái này yêu tộc số lượng thật đúng là so nhân tộc muốn bao nhiêu ra không ít, nhất là kia yêu hoàng, càng là lấy điệu tiên cảnh thập trọng tu vi tiêu diệt số môn phái, mình mặc dù có thể nhờ. Vào đó chống lại, nhưng hiển nhiên cũng sẽ không có quá nhiều kết quả tốt mà lại hiện tại đại trưởng lão hay là đang bế quan, bây giờ tiên đạo trong tông đảng đốt viêm cũng là đi ra ngoài chưa về, cũng là chỉ có tiên đạo tông trưởng lão đi ra nên chiến, mà yêu tộc bên trong có bốn tên địa tiên cảnh đạt tới bắt trọng chi cao đại yêu vương, thực lực thế này, đã là để tiên đạo tông lấy cùng môn phái khác cực kỳ bất an. Bây giờ nguyệt thần cung bên trong người còn chưa minh xác tỏ thái độ, cho nên tiên đạo tông cũng chỉ là liên hợp cái khác lục đại môn phái. Đang thương lượng công việc thời điểm, phương xa cũng là truyền đến không ít chiến báo, lấy đỏ thiên tịch đỏ thành làm gốc, những này yêu quân đại đánh tới, ít nhất hiện tại chiến cuộc đối người tộc một phương đến nói, là có chút bất lợi. Mà lại Diệp Vân còn đem ma tộc có thể tạm thời can thiệp nhân gian giới loại chuyện này nói với mình, thậm trọng dương giờ phút này cũng là không khỏi lộ ra cơ khổ, loại cục diện này nếu là muốn đột phá, chính là muốn trước tìm tới nó mấu chốt nhất đột phá khẩu, mà mình tại vừa rồi đã là giết Tiên đạo trong tông không ít nó tâm bị mê hoặc anh tài, hẳn là bị yêu tộc trí tuệ đại yêu thi triển thủ đoạn cho lừa gạt, thậm chí mê thất bản tâm. Ma yêu tộc đỉnh tiêm chiến lực lúc đầu liền là có địa tiên cảnh thập trọng yêu hoàng, lại thêm có được cái này cùng linh tính người, sợ liền xem như mình cũng sẽ lâm vào phiền phức, không thể tùy tiện xuất kích, nếu không sẽ chỉ là bị bọn này yêu tộc tìm tới cơ hội mà đột phá nhưng cục diện bây giờ nếu như lại mang xuống, chính là chỉ có thể cả chết lưới rách. Diệp Vân tâm cảnh hơi có vẻ bình thường, nhìn phía xa hướng mình đi tới như nước trong veo. ở phía xa chính là có thể thấy thiếu nữ trong mắt hơi nước. trong lúc nhất thời, Diệp Vân cũng là có chút không biết làm sao. khi nhìn xem như nước trong veo không nói lời nào nhìn lấy mình lúc, Diệp Vân muốn muốn mở miệng giải thích, thế nhưng là khi nhớ tới đối với việc này mình chưa từng trải qua như nước trong veo đồng ý, chính là trực tiếp bắt đầu chuyển gì, khẽ thở dài, chuẩn bị nghe như nước trong veo cởi trách nhưng như nước trong veo chỉ là trừng mắt mắt to nhìn qua hắn lại không có bất kỳ cái gì lời nói càng không có phản nàn cùng cớ trách Diệp Vân cười nói nha đầu ta nhìn khả năng đích thật là quá quá là hấp tấp nếu để cho ngươi khó qua lời nói thật đúng là có chút thật có lỗi hừ Linh Nhi lúc ấy nhưng là thật nghĩ muốn trợ giúp ngươi ngươi vậy mà là đem tỷ tỷ cũng là đánh hôn mê bất tỉnh cũng không biết ngươi là thế nào nghĩ chẳng lẽ Linh Nhi cùng Doanh Doanh thật là vô duyên vô cớ cho ngươi tạo thành nhiều như vậy phiền phức sao Như nước trong veo nhìn xem Diệp Vân ngụa từ Diệp Vân trong miệng tìm tới đáp án mà Diệp Vân thì là bật cười nhìn xem thiếu nữ, mặc dù biết thiếu nữ đã là tha thứ mình, nhưng tiếp xuống mình cần thiết việc cần phải làm, hẳn là liền không phải hài đồng thức cho đùa. Bây giờ nhân tộc cùng yêu tộc đã là đến không thể không tranh chiến tình trạng, kể từ đó, ở sau đó chiến tranh bên trong, lấy như nước trong veo cảnh giới, sợ là sẽ phải xuất hiện rất nhiều ngoài ý muốn. Mà những chuyện này, hiện nhiên đều không phải Diệp Vân vui lòng nhìn thấy, chỉ là mình nếu là đem thiếu nữ bao che lời nói, cũng không phải kế hoạch lâu dài. Tiêu Linh Nhi mình là muốn như thế nào? Nhìn xem như nước trong veo hơi nước lưu chuyển nước đồng, Diệp Vân thở dài nói. Mình bây giờ cũng là chỉ có thể nghe xong người ý kiến, nếu là nàng nguyện ý, mình tự nhiên sẽ là cùng Thẩm Trọng Dương nói để như nước trong veo không đi tham gia lần này, nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa chiến đến dịch, bởi vì liền ngay cả mình cũng không biết sẽ chuyện gì phát sinh, lại là như thế nào có thể cam đoan như nước trong veo an toàn đâu. Bất quá nhìn xem thiếu nữ nghiêm túc nóng rực ánh mắt, Diệp Vân không lại kiên trì, rơi vào đường cùng, cười khổ nói, "Được rồi, theo ngươi chính là, sau này nếu là có tính toán gì lời nói, ta sẽ không đọc lai độc vãng, như thế nào? Cái này còn tạm được, ngươi không biết lúc ấy Linh Nhi đều là muốn dọa sợ, còn tưởng rằng ngươi lần này sẽ phải nghỉ chơi nữa nha." Khi Như Nước trong veo nhìn xem cái sau như tiễn biệt ánh mắt nhìn lấy mình lúc, trong lòng tựa như bị vô số thanh tiểu đao rứt bỏ, toàn tâm đau đớn, cũng đúng là như thế, tại mình bị Diệp Vân vận dụng không gian pháp tắc truyền tống đến một phương khác đại địa lúc, thiếu nữ cũng là vận dụng toàn thân linh lực liều mạng cảm giác hướng tiên linh thành vị trí, nếu là cứ như vậy đem nó bỏ qua lời nói, sợ là mình sẽ hối hận cả đời. Bất quá nhìn xem Diệp Vân đã đều là vô sự lời nói, vậy mình lúc trước lo lắng cũng là vô phí, cho nên mới là cố ý ngọt ngạt không nói, muốn nhìn một chút Diệp Vân là như thế nào an ủi mình, nếu là an ủi tốt, như vậy mình cũng sẽ không để ở trong lòng, nếu như an ủi không thành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 vẫn là phải tận lực lấy tăng cao tu vi làm chủ. Mình trước kia liền là chuẩn bị vận dụng tiên linh lực tiến hành tu vi đột phá, bất quá bây giờ cũng chỉ có thể trước lĩnh ngộ không gian pháp tắc, bây giờ hỏa linh lực mặc dù có chỗ tăng lên, nhưng chiến tranh cũng không biết lúc nào sẽ xuất hiện, cho nên Diệp Vân cũng là chuẩn bị đem mình thủ đoạn bảo mệnh cường đại nhất không gian linh lực làm chủ tu. Khi Diệp Vân đi tới tinh thần điện lúc, Thanh Ly khóc mắt đỏ vành mắt tại tinh thần điện tầng thứ 3 nhìn xem Diệp Vân đã từng ngồi qua bù đoàn không biết suy nghĩ cái gì, không khỏi thẹn trong lòng. Diệp Vân nhẹ vỗ một cái nữ hài bà bay, tại kia lượm trượt xuống thời điểm, Diệp Vân nhìn xem Thanh Ly như Lưu Ly li phấn hồng song động, nhìn thoáng qua, chính là không muốn lại nhìn tiếp, đôi trong mắt kia bên trong tình cảm để hắn không cách nào an tâm. Bất quá Trung Quy là ma tộc, mặc dù thiếu nữ chi tộc tử chưa bao giờ làm loạn, bất quá nếu là ma tộc, cũng từ đầu đến cuối sẽ chỉ là ma tộc. Cho dù sợ hãi thán phục nữ hài mỹ lệ, nhưng vẫn như cũng là biết được hoa này không có thể tùy tiện đụng vào, nếu là khăng khăng như thế, sợ kết quả cuối cùng sẽ cực kỳ phiền phức. Khi Diệp Vân nhìn xem thiếu nữ không hiểu nhìn lấy mình lúc, cười nhạt nói, Thanh Ly, ta hiện tại chính là muốn bắt đầu tu luyện, nếu là vô quá nhiều quan trọng sự tình, liền trước cho ta một chút thời gian. Chuyện còn lại, ta sẽ giải thích cho người rõ ràng. Nhẹ gật đầu, nữ hải có thể thấy được giờ phút này Diệp Vân hai đầu lông mày mượt nhọc, cũng là không muốn lại đi quấy rầy Diệp Vân. Yên lặng vì Diệp Vân thủ hộ tại tinh thần điện tầng thứ 2, mà Diệp Vân nhìn xem bùa đoàn bên trên nước át mấy giọt vết tích, than nhẹ một tiếng. Tâm niệm vừa động, Diệp Vân lại là lần nữa tới đến một mảnh tràn đầy hắc ám tinh giữa không trùng, nhìn xem bốn phía vô số phát sáng quan cầu, trong đó riêng phần mình đều phản phất là có dẫn dắt chi lực lẫn nhau xoay tròn ra, nó vết tích còn như thượng thiên chi bút kỳ diệu mà không thể nói. Thế nhưng là khi Diệp Vân nhẹ nhàng đụng vào trong đó quan cầu lúc. Cầu lại là tại một trận rất nhỏ lay động về sau, đong nhiên bạo tạc xuống dưới mà Diệp Vân mặc dù chưa thụ đến bất kỳ ảnh hưởng, nhưng lại vẫn cảm thụ lớn một bộ phân không gian chi lực. Mà khi Diệp Vân thấm vào thời điểm, đem cái này một bộ phân không gian chi lực dần dần chuyển hóa, lại là cảm thụ lớn một tia dị dạng, bật cười cảm xúc. Chắc hẳn mình bây giờ chỗ cảm thụ đến cảm giác hẳn là tòa này đen trong bóng tối thủ hộ chi linh. Nếu là không đem nó chẳng giết, như vậy cái này mênh mông không gian phát tác, mình cũng là không cách nào đem hết toàn lực đem nó nắm giữ. Bất quá bây giờ Diệp Vân nếu là muốn đem nó hủy đi, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy làm được bởi vì Diệp Vân đều đã không ốm ấp bất kỳ kỳ vọng trong mắt hắn những vật này chỉ có thể là mau chóng nắm giữ thừa dịp phương này hắc cám thiên địa thủ hộ chi linh chỉ là phát giác được mình mà cũng không phải là đối với mình có sát ý Diệp Vân không ngừng phá hư con cầu trong lòng nạt thở cảm giác cũng là càng phát mấy liệt Diệp Vân cũng chưa bao giờ làm nhiều do dự đã mình đã là quyết định muốn đem nó hoàn chỉnh nắm giữ xuống dưới chính là chỉ có thể mau sớm cố gắng mới sẽ không lãng phí lần này cơ hội ý cảnh không gian cũng không phải là mỗi lần đều có thể hoàn toàn trốn vào trong đó chỉ có thể là đợi chờ mình đem nó hoàn toàn lộ ra mới có thể mượn đột phá này mà mỗi một cái lớn linh ngộ Mới thật sự là khó khăn địa phương, vì có thể đột phá, Diệp Vân cũng chỉ là đem mình trước kia đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ áp chế cho tới bây giờ. Lúc trước mình tại cảm thụ thời điểm, cũng chỉ là trong chốc lát liền đem nó ngộ ra, mặc dù trong đó đại bộ phận phân đều là đã lĩnh ngộ, nhưng là không thiếu một chút mới độ vật, mà cái này một bộ phân sự vật, lại là cũng sẽ không theo Diệp Vân ý niệm, mà có biến hóa chút nào, sẽ chỉ là vĩnh viễn dừng lại tại Diệp Vân trong óc, mặc cho Diệp Vân khi nào lĩnh ngộ, bọn chúng liền là khi nào xuất hiện tại Diệp Vân trong trí nhớ. Mí́n hơn ngưng thần, nghĩ đến nhiều sẽ loạn tâm thần. Diệp Vân bình thường cũng sẽ không làm như thế lãng phí sự tình đến, nếu không phải lúc trước quá mức vội vàng lời nói, cũng không cần vận dụng như vậy lãng phí phương pháp. Bất quá đã đều là đã vận dụng như vậy, Diệp Vân cũng là chỉ có thể mượn nhờ lần này trốn vào cơ hội, tận khả năng đề cao không gian của mình phát tác. Đề cao hay không, chính là nhìn xem mình liệu có thể đem cái này Hắc Ám Thiên Địa Triệt để đột phá. Giống. Xem ra quả nhiên là phá hư nhiều lắm, rốt cục đem thứ này dẫn tới. Nghe được thú giống thanh âm, Diệp Vân nhìn xem Hắc Ám cuối cùng phất là ôm đùm lấy quần tinh vạn vật to lớn hình thú sinh linh, trong lòng khẽ giật mình, sau đó cười khổ nói. Xem ra cái này hắc cám thiên địa bên trong đồ vật, cực kỳ cường đại. Khi cái này to lớn quần tinh sinh linh chân chính đặt chân tại Diệp Vân trước mặt lúc, Diệp Vân có thể cảm giác được mình nhỏ nhỏ, cùng cái này cùng 10000 trượng chi cao sinh linh so sánh, mình bây giờ bộ này phân linh hồn chi lực, chỉ có bị tùy tiện diệt vong phần. Bất quá đã sự tình đều là như thế, nếu là không làm chút gì, ta cũng là sẽ không giữ được bình tĩnh. Thời khắc này Diệp Vân chưa từng tại ngôn ngữ, nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình tinh thần cự thú, trong đó mỗi một viên phát ra quang huy tinh thần phất trí, bị nó nuốt vào kia vô hình tấu triệt thân thể phía trên, khi Diệp Vân nhìn lại lúc, Nếu không phải kia trong suốt lưu ngân có thể để cho mình nhìn đấu, bằng không thì cũng sẽ chỉ là cho rằng là một đại đoàn tinh thần hướng về mình đánh tới. Trong tay tứ linh pháp kiếm chậm rãi vận dụng, coi như mình còn là không bằng cái này tinh thần cự thú cường đại, nhưng nếu là ngay cả liệu mạng dũng khí đều không có, nhưng cũng quá mức buồn cười. Giờ phút này Diệp Vân nhìn trước mắt to lớn tinh thần cự thú, trời sinh một kiếm thi triển ra, mêng ngông hủy diệt chi uy như trên thương hàng thế phạt lôi, Diệp Vân giờ phút này lấy lôi linh lực làm chủ, đem băng linh lực lấy phụ, hỏa linh lực vì bên ngoài, không gian pháp tắc vạch phá không gian. Nãy mắt xuất hiện tại tinh thần cự thú đầu lâu bên trên, nhưng là cũng không có khả năng có quá nhiều tác dụng. Diệp Vân cũng là chỉ có thể khẽ thở dài, không biết ứng nên xử lý như thế nào, nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình tinh thần lưu quang lúc, bản năng muốn lui ra phía sau, lại là bị cái này tinh thần lưu quang sinh sinh hạn chế xuống dưới, Diệp Vân trong tay tứ linh pháp kiếm, muốn kiệt lực đi cắt chặt đứt chấn áp mình lưu quang, lại là mặc cho Diệp Vân như thế nào thôi động trời sinh một kiếm đem nó phá hư, cũng là không thể làm gì, phản phất hết thể đều là vô hình, mặc dù là đối ứng không. Gian chi đạo, kia lại là để Diệp Vân mơ hồ cảm nhận được khác nhất trọng phương hướng. Nếu là có thể đem cái này vô hình cắt ra, theo thứ tự nguyên làm tên lời nói, Diệp Vân khả năng một chút minh bạch vùng thế giới này đến tột cùng là thế nào hình thành. Đột nhiên, nơi xa truyền đến mấy đạo lôi minh, để Diệp Vân nháy mắt giật mình tỉnh lại, tại lau sạch lấy trên trán lưu lại mồ hôi lạnh, Diệp Vân nhíu mày, vừa rồi nếu không có chuyện ngoại ý muốn lời nói, chính là có thể đột phá, bất thình lình bạo động, đến tột cùng là thế nào. Khi Diệp Vân rời đi tinh thần điện lúc, nhìn lên bầu trời che khuất bầu trời kim sắt hào quang lúc, trong lòng lẫn run lên, quang mang này mình hay là nhận ra, nếu là không, có sợ liệu sai. Tiêu Hoàng hẳn là đem mình Sơn Thú giải quyết, bất quá không nghĩ tới sẽ là nhanh như vậy. Vốn cho là cái này hai đầu Diệu Tiên Cảnh thập trọng tồn tại hẳn là có thể đối chiến rất lâu, nhưng là bây giờ lời nói lại là cái Tiêu Kim sắc hào quang bên trong Kim sĩ Đại Bằng càng cường hắn hơn. Tại Kim sĩ Đại Bằng hai cánh Kim qua dưới, Diệp Vân có thể nhìn thấy rất nhiều cánh chim màu đen, liền xem như cái này Kim sĩ Đại Bằng lại là như thế nào che lấp, Diệp Vân cũng là minh bạch cái này Đại Bằng muốn lần nấp chân tướng đến tột cùng ra sao. Một con nhập ma yêu hoàng, thật đúng là có chút khác loại buồn cười. Mặc dù chuyện này là Diệp Vân làm, bất quá như là đã là tuyển tiếp nhận, như vậy liền cũng là không thể oán hận mình liền xem như không tiếp thụ, cũng là không, cái gì biện pháp. Nơi xa, Phật hiệu Du Dương, Phật Đà Lâm Thế. Diệp Vân nhìn phía xa thánh Phật chi cảnh lúc, không khỏi nhớ tới tại gian kia miếu nhỏ Vũ bên trong nhìn thấy màu đỏ cả sa lão giả, chắc hẳn đó chính là vô Phật tự trụ trì, bằng vào chúng sinh chi đạo Phật pháp có thể địch nổi địa tiên cảnh thập trọng vương chi sinh linh. Khi Diệp Vân nhìn xem một tòa khắc ngàn trượng thân ảnh lúc, lại là có thể tại ở trong đó mơ hồ cảm nhận được thẩm trọng dương khí tức, cái sau đấm ra một quyền, lôi minh cuồn cuộn, để bầu trời này đều là lâm vào hỗn độn dường như muốn khai thiên tịch địa, mà kim Sĩ đại bằng đang nhìn cự nhân một kích này lúc, nhưng không có tự ngạo đi nên đón, mà là hai cánh mở ra, kim sắc quang huy càng hơn di vãng, chính là muốn trực tiếp khởi hành bay tán loạn ra, muốn bằng vào tốc độ của mình như thế, đem hai người này đều là một mực ngăn chặn. bất quá cự nhân cùng thánh phật đều là thật chặt riêng phần mình bắt lấy kim Sĩ đại bằng hai cánh, tại một trận cuồng nộ tiếng kêu to bên trong, tê tâm liệt phế gào thét thanh âm truyền ra, diệp vân nhìn xem kim Sĩ đại bằng bên trên hai cánh đều là tất cả đều bị cự nhân cùng thánh phật xé rách, hai người mặc dù đều là chưa từng đạt tới địa tiên cảnh trọng, nhưng là mỗi người dựa vào thủ đoạn. Tại cung lệnh Lang Vân trong lúc giao thủ cũng là chiếm cứ không nhỏ thừa phong. Bất quá mặc dù hai người là có ưu thế tuyệt đối, nhưng khi Diệp Vân nhìn xem lệnh Lang Vân hóa thành Kim Sĩ Đại Bằng một lần nữa quăng người vào trên bầu trời lúc thầm Trọng Dương cùng kia vô phật tự trụ trì cũng là nhao nhau hóa thành hư vô đuổi theo, hiện nhiên cũng không muốn cho đầu này Kim Sĩ Đại Bằng đường sống. Diệp Vân lấy lại tinh thần, mình đại hắc cám thiên địa đến tuột cùng là đợi bao lâu, làm sao chậm chạp đều là chưa nhìn thấy thanh ly thân ảnh, lại thêm như nước trong veo cùng thủy doanh doanh vẫn chưa ngay tại lúc này gọi mình. Như vậy thời khắc này nhân tộc cùng yêu tộc cũng hẳn là chiến lại với nhau. Thời hô hấp một cái. Diệp Vân Minh Bạch hiện tại cũng không phải mình cần phải bông lòng thời điểm, khi nhìn phía xa truyền đến chém giết chấn thiên cảnh sát lúc, Diệp Vân cười nhạt một tiếng, đều là đã đến trình độ này, liền xem như mình, cũng là không thể quá mức yếu danh tiếng, không gian pháp tắc vận dụng, tại Diệp Vân nhìn xem xung quanh nhóm lửa lang giết lúc, chân mày hơi nhíu lại, thời khắc này hỗn loạn chi cảnh, đã là để cho mình tìm không thấy như nước trong veo hai nữ cùng thanh ly. đến tụt cùng là ở nơi nào. Hiện tại Diệp Vân, chỉ có thể là nhìn xem lang tiêu thành bên ngoài hỗn loạn cảnh sắc, mặc dù là có chút như muốn ngăn cản, nhưng nếu là chỉ bằng mượn mình lực lượng một người, đích thật là có chút quá mức đánh giá cao. Diệp Vân nhìn xem vô số môn phái đều là cùng yêu tộc không nói lời gì tranh đấu cùng một chỗ, mặc dù không biết mình bỏ lỡ cái gì, nhưng là biết mình hiện tại cũng là chỉ có thể tận một phần lực lượng. Sau lưng kiếm đạo lĩnh vực toàn bộ triển khai, Diệp Vân lạnh lùng nhìn qua phía trước Lít nha Lít nhít yêu tộc. 3. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ở bằng các cách sau. Vô năm, bấm like, theo dõi, bình luận, Quan phiếu chuyện đề cử. Đặt mua đọc cỏ Fer liền trên áp, Đồ nạt cho cổn vợ ở, đối với mỏ mò, mò viết tiểu tẩy, rồi hay sọ tìm thẩy, bằng 0942478892 fan vùa hoàng ảnh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện, quy một chương 827, mà thần Giáng Lâm. PS, câu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. 3. 1.000 trôi tuyệt phẩm tiên kiếm nháy mắt xuất hiện, Diệp Vân nhìn xem một đầu điệu tiên cảnh lục trọng tiểu yêu vương, thôi chuyển động ý nghĩ một chút, liền đem nó nháy mắt giết thành tạc bã. Diệp Vân xuất hiện để tu sĩ nhân tộc sĩ khí đại trấn, không khỏi chống trận chấn động, cổ vũ lấy mọi người. Diệp Vân lạnh mắt nhìn đi, trong tay quang ảnh lấp từng đạo kiếm mang quyền kình nhanh chóng bắn mà ra, chém giết yêu tộc. Bây giờ chiến trường đã là bị những tu sĩ này cùng yêu tộc sở chiếm cứ. Diệp Vân mặc dù là giết một tên địa tiên cảnh lục trọng tiểu yêu vương, nhưng đối với toàn bộ đại cục đến xem lại là không cái gì ảnh hưởng. Mà tại Diệp Vân nhìn xem thời khắc này sấm sét vang dội cảnh sắc, trong lòng hơi động, lại lần nữa vận dụng kiếm đạo lý vực, một không trôi tuyệt phẩm tiên khí nho nhau, nhau hóa thành tàn ảnh giết vài đầu yêu vương. Thời khắc này Diệp Vân rất tự nhiên mang theo tu sĩ nhân tộc triển hai, giết chóc như vậy ngang ngược cách làm, không thể nghi ngờ là sẽ đang hấp dẫn đầy đủ hỏa lực. Nhưng Diệp Vân ngạnh sinh sinh tại cái này bên trong giết ra một con đường máu vất quá trong lòng hắn xuất ruột như nước trong veo bọn người không biết ở đâu bên trong thanh ly lại tại cái kia bên trong từ ảnh thần kiếm huy vũ liên tục đem yêu tộc giết đều trời trách đất diệp vân như vậy cuồng bạo xuất thủ để rất nhiều yêu vương chuẩn bị liên thủ vây công mặc dù diệp vân chỉ là một tên phổ thông địa tiên cảnh cường giả nhưng cái kia kiếm nói lĩnh vực triển khai lại là có không kém gì địa tiên cảnh cự trọng thực lực cái này chờ quái gì trích lệnh cũng làm cho không ít yêu tộc yêu vương lên sát tâm nhưng ngay tại rất nhiều yêu vương tụ lại lúc diệp vân bỗng nhiên quá khẽ trong tay thần kiếm có chút chấn động diệp vân tiểu tử ngươi đang làm gì chỉ là yêu vương mà thôi không đáng sinh tử tương bác, Lao tổ nháy mắt phát hiện hắn không đúng, tức giận quát. Linh Nhi cùng Thanh Ly các nàng cũng không biết làm sao vậy, có lẽ đã bị những này yêu tộc cho chém giết. Nếu như các nàng chết rồi, vậy ta liền muốn những này yêu tộc cho cùng, dù là ta bỏ mình lình tiêu cũng sẽ không tiếc. Diệp Vân đồng dạng tức giận quát, chết thì đã có sao, bất quá là người khác tính mệnh mà thôi, cùng ngươi lại có gì làm? Ngươi giờ phút này không thể vận dụng tuyệt sát chi thuật, nếu không không cách nào tiếp nhận. Lao tổ thật tức giận, nhìn xem Diệp Vân không thèm quan tâm chuẩn bị vận dụng tiên linh lực, chuẩn bị ngăn cản. Ta đã đặt chân qua thiên thiên cảnh, nếu là đem cái này phong ấn giải khai. Ta chi thần hồn sẽ không so ngươi yếu tiểu. Diệp Vân Tử tổ nói, Lao tổ khẽ giật mình, biết Diệp Vân nói không giả. Còn nhớ rõ từng tại Tu Di bảo tàng bên trong nói qua, nguyện vọng của ta ra sao? Lúc trước là muốn bắt lấy ngày này bên trên tinh thần vĩ lực, đồng thọ cùng trời đất, cùng nhật nguyệt đồng quang. Hiện tại xem ra, ta chỉ hy vọng có bảo hộ bằng hữu của ta, thân nhân năng lực cũng đã là thỏa mãn. Hoàn toàn giải phong tiên linh lực, liền xem như giờ phút này loạn như sóng cả sóng giữ nhân tộc cùng yêu tộc hạo đại chiến trường bên trên, đều phảng phất là cảm nhận được cái này khiến người e ngại vĩ lực, tại kia cố nồng đậm tiên linh lực chống dũng hiện, hiện thời điểm. Tu sĩ nhân tộc đều là tâm thần một sướng, phản phất là nhận tinh hóa. Trời sinh một kiếm, cùng bạo khí thế phô thiên cái địa, càn quét bát hoàng. Diệp vân trên thân bắn ra khó có thể tin khí thế, sức mạnh vô cùng vô tận hội tụ tại hắn thần kiếm bên trong, hung hăng chém qua. Trong một chớp mắt, kiếm mang đảo qua chiến trường, thành ngàn hơn mười ngàn yêu tộc đổ xuống, giống như cắt cỏ tùy tiện, càng có thật nhiều yêu vương đều ngăn cản không nổi, nhao nhao chết đi. Mọi người đều kinh. Diệp vân thân ảnh lại là ấn khắc tại vô số tu sĩ trong mắt. Diệp vân thời khắc này phạm nhân thân thể, lần nữa khôi phục đến tiên linh chi thể. Gần như vô tận tiên linh khí đã là đầy đủ để Diệp Vân trong cuộc chiến tranh này, đưa đến mấu chốt nhất tác dụng. Linh nhi các nàng ngược lại là bình yên vô sự. Diệp Vân lợi dụng tiên linh chi thể, thần thức nháy mắt trải rộng lăng tiêu thành bên ngoài, nhìn xem như nước trong veo hai nữ chính lâm vào khổ khổ giết chóc bên trong, mà Thanh Ly thì cũng là đang ra sức giết địch, cái sau dù mạnh mai, nhưng trên tay nắm giữ hai thanh thủy linh giao găm, lại là tại đột nhiên lúc, bảo vệ được không ít lần Thanh Ly tính mệnh. Còn tốt lúc trước đưa nó giao cho nha đầu này, không phải coi như nguy hiểm. Lo lắng hóa giải, Thời khắc này Diệp Vân mặc dù sẽ không nhập ma tính như vậy cường đại, nhưng cũng là mượn nhờ phần này lực lượng, một lần nữa nắm giữ lấy địa tiên cảnh cự trọng lực lượng, trong tay Tử ảnh Thần kiếm ngắn ngủi biến mất mấy mắt, toàn bộ chiến trường bên trên lại là hiện ra mấy triệu nói thần dị kiếm mang. Trong một chớp mắt, đem rất nhiều yêu tộc dảo sát, Diệp Vân nhìn hướng lên bầu trời chỗ cao trong lúc lơ đang hiện hiện ra kim xí sí đại bằng, trong lòng biết, bây giờ mình còn thiếu một chút, nhưng ta hiện tại vẫn việc cần phải làm, còn là có rất nhiều, tại cái này chờ trên chiến trường, mấy triệu yêu tộc cũng bất quá là dọt nước trong biển cả thôi. Chân chính cường đại yêu tộc đều là đã cảm nhận được Diệp Vân thời khắc này khí tức, mà Diệp Vân nhưng cũng là làm tốt lấy mạng tương bát chuẩn bị, Muôn phái khác bên trong trưởng lão mặc dù đều là tại riêng phần mình đối địch, nhưng cũng là phát giác được trong nhân tộc tân sinh chiến lược, cố lực lượng này không so tiên đạo tông chi chủ thẩm trọng dương kém hơn bao nhiêu. Mặc dù là vẫn có khoảng cách, nhưng cũng đã là đầy đủ, chỉ cần là cố này chiến lược sẽ không bị một nháy mắt tiêu diệt, gây nên nhân tộc mang tới chỗ tốt tự nhiên là không cần nói cũng biết, mà Diệp Vân cũng là vẫn chưa để cái này trong nhân tộc tu sĩ thất vọng, trong tay tự ảnh thần kiếm nguyên hóa ra trời sinh một kiếm, đã là chém yêu chi kiếm hiện tại chết tại Diệp Vân dưới kiếm yêu bảy vô số kể, thời khắc này Diệp Vân lại là muốn lấy thân lâm vào sát phạt bên trong, nhưng cái này cựu thanh thái thượng diệt hủ thần lôi chi uy lại là không giờ khắc nào không tại ảnh hưởng Diệp Vân, liền xem như Diệp Vân lại thế nào muốn kế tiếp theo phân giết tiếp, lại là như cũ có không thể tránh né tuyệt hạn, mà tại Diệp Vân nhìn xem giờ phút này lâm vào giết chóc bên trong tu sĩ nhân tộc, lại là trong lòng đã không còn bất kỳ do dự, hóa thành bản thể yêu thú to lớn máu sư điên cuồng thôn vẹt lấy tu sĩ, địa tiên cảnh bắt trọng tu vi đủ để là tiêu diệt không ít địa tiên cảnh tu sĩ nhân tộc, mặc dù trong đó không ít địa tiên cảnh tu sĩ đều là vận dụng tiên khí để chống đỡ. Nhưng những cái kia không có tiên khí điệu tiên cảnh tu sĩ hoặc là tiên khí quá yếu, đều bị thôn phệ. Diệp Vân thì là đơn thuần nhìn xem, vẫn chưa làm bất kỳ ngăn cản, bởi vì hắn đồng dạng tại giật chốc, mặc dù thẹn trong lòng, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể như vậy nhìn xem, cũng đã là lâm vào cực hạn, bởi vì hiện tại thân thể đã là chỉ bảo tồn một chút xíu tiên linh lực. Cửu thanh thái thượng diệt hủ vạn thân kiếp, đích thật là có nó đủ để khiến người e ngại địa phương, bất quá nếu là như vậy lời nói, ta lúc ấy nếu như không có nóng lòng đột phá, nó kết quả là không sẽ khác biệt nữa nha. Hoàn toàn phế thể, thời khắc này Diệp kinh mạch đứt đoạn, khổng lồ tinh thần chi lực cũng là đem thức hại tàn phá thành hỗn loạn, mà lão tổ cũng không, cái gì biện pháp, bây giờ mình thật là hoàn toàn không cách nào tại vận dụng bất kỳ biện pháp đi trợ giúp Diệp Vân. Hắn giờ phút này, chỉ là còn sót lại lấy cuối cùng một hơi còn sống, mặc dù Diệp Vân bị mình cho hy vọng cuối cùng, bất quá nhìn xem cái sau giờ phút này là vì nhân tộc mà chiến tử, thật đúng là trời cao đấu kỵ anh tài, vì sao cái này chờ tuyệt thế thiên tài nó cuối cùng đều là miễn không được số chết, cái này khiến lão tổ trong lòng ngẩng đầu đối trời gào thét, nhưng cũng là không thể làm gì, Diệp Vân sinh mệnh đã là gần như quy về cuối cùng một tia sinh cơ. Mà đúng lúc này Một đạo dường như muốn trạng tinh đoạn thần tinh không chi kiếm bổ về phía Diệp Vân, Phàm Phất vẫn luôn là tại bắt ở cơ hội này, tại Diệp Vân tức đem chết đi thời điểm, vậy mà hay là không bỏ qua cơ hội này, mà lại nhất khiến rất nhiều tu sĩ phẫn nộ lúc, kiếm khí này chủ nhân, lại còn là nhân tộc. Cái này khiến vô số người đều là trong lòng căm thét, đến tột cùng là ai? Hơn nữa nhìn Tình Không Chi kiếm kiếm ý cùng Tình Kiếm Tông lại là cực kỳ giống nhau, mà Tình Kiếm Tông người khi nhìn đến kiếm mang này lúc, cũng là nhao nhao lộ ra không dám tin bộ dáng, liền như là lúc trước kia Dao trắng thân ảnh liên tiếp đột phá lúc, bọn hắn chỗ tồn tại khó có thể tin bộ dáng nhưng đây cũng là sự thật không thể chối cãi, liền xem như tại như thế nào giải thích, kia áo trắng lạnh lùng cái bóng, nhưng cũng thực tại lúc này, không nói lời gì tại giết chết nhân tộc cùng yêu tộc bên trong sinh linh, mà tại lạnh lùng cái bóng sắp đi xa lúc, lại là cảm nhận được kiếm khí của mình vậy mà là bị người chống lại, mà kia chủ nhân chính là nguyên bản túi xuống chết đi gì vân. Thời khắc này cái sau, thể nội mặc dù lại không cái gì tiên linh lực, nhưng lại tự thân phát ra bảng bạc chân linh lượng khí, tại cả người tộc cùng yêu tộc trên chiến trường mặc dù cũng vô quá lớn tầm quan trọng, nhưng cũng đã là đầy đủ hướng đối kia tập sát mà đến tinh thần chi kiếm. A, vậy mà nhưng để phòng ngừa ở của ta một kiếm. Ngươi quả nhiên không đơn giản. Phùng Tuyết Áo nhìn xem Diệp Vân trong tay tự ảnh Thần Kiếm, cười nhạt nói. Vì cái gì? Nhìn xem Phùng Tuyết Áo thiếu dung ôn nhã bộ dáng, Diệp Vân hơi trầm mặc, ngẩng đầu nhìn Phùng Tuyết Áo, lạnh lùng nói. Hết thảy đều là vì ta chi kiếm. Nếu là thiên điệu này đều là tại thời khắc này chết đi, ta phải chăng có thể trở thành trong kiếm chí tôn? Ta có thể hay không lấy tinh thần kiếm đạo đi hướng cuối cùng đường? Còn chưa đợi đến Phùng Tuyết Áo sau khi nói xong, Diệp Vân thân pháp lấp lóe, thời khắc này cái sau chân khí trong cơ thể, linh khí tràn đầy, hoàn toàn không cách nào nhìn ra là hư nhược trạng thái. Nguyên Lai là kiếm đạo lão tổ đem thần hồn chi lực hiến tế cho Tiên Ma Chi Tâm, khiến cho Tiên Ma Chi Tâm nháy mắt đem Diệp Vân lực lượng khôi phục lại đỉnh phong. Thời khắc này lão tổ đã là lâm vào sâu nhất củ say, nếu như không phải vì Diệp Vân, lão tổ cũng là không cần đem to lớn bộ phân thần hồn chi lực hiến tế cho Tiên Ma Chi Tâm, tại Tiên Ma Chi Tâm tác dụng ảnh hưởng dưới, Diệp Vân tự thân cảnh giới, tại thời khắc này đột phá đến địa tiên cảnh tứ trọng. Diệp Vân chân chính động sát khí, trong mắt ẩn ẩn nổi lên huyết sắc mặt trắng, đệ Phùng Tuyết áo nguyên bản xuất kiếm tốc độ rất là chậm lại. Phùng Tuyết áo rốt cục trong mắt hiện ra tuyệt vọng, đến tột cùng là kia bên trong xảy ra vấn đề. Vì sao Diệp Vân lĩnh vực có thể ảnh hưởng của mình kiếm đạo? Không, không có khả năng. Chí tử lúc giữ tận cùng sợ hãi, lại là tại thi thể hai tách rời lúc, lâm vào bình tĩnh. Diệp Vân một kiếm đem Phùng Tuyết áo chém giết, tinh kiếm tông đại sư mình, ngăn không được Diệp Vân một kiếm. Ngay tại yêu tộc cùng nhân tộc đại chiến thời điểm, hư không tựa hồ phát sinh cải biến, ngay sau đó, một đạo sấm sét chống giống nổ vang, thiên địa thế mà vỡ vụn. anh, Ma khí vô cùng vô tận vô thiên cái điệu giống như thủy triều xung lại, nháy mắt đem toàn bộ lăng tiêu thành đều chiếm cứ, ma khí bên trong, mực ảnh trung niệm, sắp âm vang động trời. Tam giới thông đạo rốt cục lại một lần mở ra. Ta, Ma Thần Hoàng trở về, ngươi vẫn còn chứ? Một đạo thanh âm hùng hậu truyền khắp thiên địa, rơi vào trong thai của mọi người. Ma Thần Hoàng, giáng lâm nhân gian. 3. Mong các đạo hữu ủng hộ truyện và cổ vợ ở bằng các cách sau. Vũ năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu truyện đề cử. Đặt mua đọc cỏ Fleur liền trên app. Đồ nạt cho cổ vợ ở, đối với mọi mò, mò, việt kéo tẩy, dù hay sợ tìm thấy, 0777998892. bằng 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đa đọc truyện, quy một chương 828. Diệp Vân chân thân. PS, cầu đố nạt cứu trợ cờ vở tờ sống qua mùa dịch. 3. Bệnh ma sấm xét lên, ma khí chìm lang tiêu. Lang tiêu thành bị đột nhiên xuất hiện ma khí bao phủ lại, tất cả yêu tộc cùng nhân tộc đều bị dìm ngập, nguyên bản giao chiến hai tộc đột nhiên sát phạt thanh âm nhỏ đi rất nhiều, chậm rãi ngừng lại. Diệp Vân một kiếm đem Phùng Tuyết áo chém liệt, vừa mới muốn đại khai sát giới, lại chợt phát hiện toàn bộ thân thể có chút không thể động đậy, hắn phóng tầm mắt nhìn tới, lại nhìn thấy yêu tộc cùng tu sĩ nhân tộc chậm rãi trở nên si mê, xem ra hơi nghi hoặc một chút, lại có chút sững sờ. Ma thần hoàng, đây là ai? Ma giới chi chủ sao? Nếu không ai có thể gánh chịu nổi cái tên này. Diệp Vân trước đó tại Tiên Ma chiến trường, tại chín yêu đốt này địa phương cũng đã gặp qua ma tộc, cũng có tự xưng là ma thần, Thông Thiên Tháp bên trong cũng cẳng có tự xưng tiên ma, nhưng là không có người nào dám xưng hoàng. Ma thần hoàng trong miệng ngươi là ai? Bằng hữu của hắn, hay là huynh đệ? Còn là cửu nhân? Liên trong lòng mọi người nghi hoặc, lại có bị ma khí bao phủ không cách nào động đậy thời điểm, lại nhìn thấy Diệp Vân chậm rãi dâng lên, lên tới không trung. Diệp Vân, ngươi làm sao rồi? Chủ nhân, ngươi có thể động sao? Diệp trưởng lão, hắn làm sao có thể động đậy, còn bay lên? vì cái gì ta không thể động. Thật kỳ quái, ta có một loại không hiểu cảm giác, tựa hồ thể nội cảnh giới phát sinh biến hóa. Đúng a, ta cũng thế. Như nước trong veo, thanh ly bọn người kêu to lên, còn có thật nhiều yêu tộc cùng tu sĩ cũng là kinh ngạc chi cực, hô to gọi nhỏ. Ta cảnh giới đột phá, đột phá a. Ta cũng vậy, ta cũng đột phá một cảnh giới. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì sao lại tự động đột phá? Đúng vậy a, cái này ma khí thật thoải mái a, khiến cho ta nhục thân trở nên càng cường hãn hơn, tu vi tăng nhiều. Ma giới không phải là tam giới bên trong tà ác nhất, lòng sát phạt nặng nhất chủng tộc sao? vì cái gì ma thần hoàng ma khí sẽ có hiệu quả như thế vô số tu sĩ cùng yêu tộc quát to lên bọn hắn chậm rãi phát hiện thân thể có thể động đậy thể nội sảng khoái vô song có thật nhiều nguyên anh cảnh tu sĩ thế mà trực tiếp tăng lên một cảnh giới khiến người khó có thể tin nhưng là bọn hắn mặc dù có thể động đậy lại không cách nào phi hành cũng vô pháp có càng lớn động tác bởi vậy yêu tộc cùng nhân tộc chiến đấu liền triệt để ngừng lại không ai có thể xuất thủ thầm trọng dương bọn hắn cùng yêu hoàng chiến đấu cũng ngừng lại chính là lấy tu vi của bọn hắn đều không thể chống lại ma thần hoàng ma khí không chế rơi trên mặt đất chỉ có di vân một mình hắn nổi giữa không trung thể nội ma khí nhét đầy, cũng không có đem hắn ma hóa, mà là cùng chân khí cùng tồn tại, linh lực cùng ở tại. Huynh đệ của ta, bằng hữu của ta, 13.0000450506 ngày, ngươi rốt cục thành công a. Đột nhiên, thanh âm hùng hồn tại Diệp Vân trong thai vang lên, cũng trong thai của mọi người vang lên. Huynh đệ của ta, bằng hữu của ta, cái này hiển nhiên nói không là trên mặt đất yêu tộc hoặc là nhân loại, mà là không trùng Diệp Vân. Diệp Vân là ma thần hoàng bằng hữu. Huynh đệ? Cái này sao có thể? Ma thần hoàng lời này ý gì? Vì sao lại nói như vậy? Trong lòng của tất cả mọi người đều hiện lên ra ý nghĩ này. Cơ hội làm bọn hắn đều không thể tin được, thậm chí hoài nghi phải chăng Lô thai xảy ra vấn đề. Diệp Vân trong lòng kinh hãi, vô cùng kinh hãi. Ma Thần Hoàng, ngươi là tại nói chuyện cùng ta? Diệp Vân cao giọng quát. Không phải nói chuyện cùng ngươi, lại là cùng ai đâu? Huynh đệ của ta, 13.0000450506 ngày, ngươi rốt cục thành công. Ma Thần Hoàng thanh âm truyền đến, lập tức liền nhìn thấy Phô Thiên cái địa ma khí bên trong, một tôn toàn thân đen nhánh thân ảnh xuất hiện, tựa hồ trời cùng đất đều dưới chân hắn, Cố khí thế kia không có cách nào diễn tả bằng ngôn từ, hết thảy đều muốn thần phục. Đương nhiên, phía dưới yêu tộc cùng nhân loại cùng nhau quỳ xuống, liền ngay cả Thẩm Trọng Dương cùng yêu hoàng Lăng Vân cũng là tại kiên trì sau một lát, quỳ giảm xuống đất, lấy tu vi của bọn hắn cùng cảnh giới, vậy mà cũng vô pháp chống lại ma thần hoàng khí thế, quỳ xuống thần phục. Trong lòng bọn họ không có chút nào khuất phục, ngược lại cảm thấy là chuyện đương nhiên, trước mắt cái bóng đen này chẳng những là ma thần hoàng, cũng hẳn là là tam giới chủ nhân, thiên địa nhận định chủ nhân. Diệp Vân trong lòng tràn đầy kinh hãi, hắn chẳng qua là cảm thấy cố khí thế này vô cùng cường đại, khiến người kính sợ, nhưng không có cường đại đến muốn để hắn quỳ xuống thần phục tình trạng, nhìn trên mặt đất đen ngịt đổ người, hắn không biết muốn trả lời như thế nào. 13.00005, người bố trí hết thảy, rốt cục tại hôm nay đem ma giới thông đạo triệt để mở ra, nhân ma lượng giới từ đây lại không còn bị ngăn cản, mọi người lại trở lại năm đó cùng một chỗ tu luyện thời gian. Ma thần hoàng tiếng nói nhàn nhạt, có chút kích động. Ngươi đang nói cái gì? Vì cái gì ta nghe không rõ? Diệp Vân thở sâu, trầm giọng nói, ngươi sẽ minh bạch, ngươi sẽ minh bạch. Ma thần hoàng đi lên phía trước, ước chừng so Diệp Vân cao hơn nửa cái đầu, hắn khuôn mặt anh tuấn, cương nghị, có hoàng giả chi phong. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, còn xin báo cho. Diệp Vân nhưng không tin mình sẽ là ma thần hoàng huynh đệ, bằng hữu Tại trí nhớ của hắn cùng nhận biết bên trong, ma tộc chính là tam giới bên trong xấu nhất chủ tộc, cuồng bạo, thị sát, hào không điểm mấu chốt. Ma thần hoàng cười ha ha, nhìn xem Diệp Vân nửa ngày, nói, ngươi cùng năm đó không khác nhau chút nào, không, có có bất kỳ biến hóa nào. Chỉ là ngươi giờ phút này thần hồn không đủ, tu vi không có khôi phục, để cho ta tới mở ra ngươi phong ấn, chờ ngươi thu hồi thần hồn về sau, liền đều biết. Nói, ma thần hoàng đưa tay một điểm, quang ảnh lấp loé, vắn vào Diệp Vân mi thông. Trong khoảnh khắc, Diệp Vân toàn thân chấn động lập tức chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh chấn động, tựa hồ có đồ vật gì bị giải khai, vô cùng vô tận đoạn ngắn phẳng vứt ảnh như bình thường vọt tới, thao thao bất tuyệt. Diệp Vân cứ như vậy ngơ ngác đứng, đứng trọn vẹn hai thanh dở, rốt cục hắn hai mắt nhắm chầm rãi mở ra, tinh mang mãnh liệt bắn, giống như hai thanh có thể chạm phá thiên địa trường kiếm, bắn thủng không gian, mắt thường đều có thể nhìn thấy hư không bị hắn hai đạo ánh mắt chém rách, sau đó nhanh chóng khôi phục. Diệp Vân trong đầu cấm chế ma thần hoàng phá giải, hắn nhìn thấy khó có thể tin hình tượng, hắn căn bản cũng không phải là cái gì người bình thường, cũng không phải sói xình bên cạnh mọi dự đệ, hắn là cùng ma thần hoàng đồng dạng tồn tại cường đại chỉ là bản thân phong ấn 10000 năm, không ngừng luân hồi chuyển thế, tại nhân giới bố trí các loại trận pháp cấm chế, còn có bí tàng bảo khố. Nhân giới chi chủ là hắn, tu di đạo nhân là hắn. Mười ngàn năm qua mỗi một thời đại kiệt xuất nhất tu sĩ đều là hắn chuyển thế. 13.0005400 năm, hắn chuyển thế 6 lần, mỗi một lần trở thành nhân giới mạnh nhất tu sĩ, trên phiến đại địa này lưu lại vô số truyền thuyết. Hiện tại ngươi nhưng mình mất rồi." Ma thần hoàng âm thanh âm vang lên. Diệp Vân nhìn xem Ma thần hoàng, một mặt kích động, lập tức đi đến một bước, bắt lấy Ma thần hoàng cánh tay, tiếng nói run rẩy, "Đại ca 13, năm, ta rốt cục lại gặp được ngươi." Ma thần hoàng cười ha ha, nói, "Trở về liền tốt, trở về liền tốt, cái này vốn chính là của ngươi bố cục, ngươi nếu không phải luân hồi chuyển thế, như vậy tam giới thông đạo cũng vô pháp mở ra, người ta huynh đệ cũng không thể đoàn tụ, kia tự xưng thiên đế gia hỏa vẫn như cũ cao cao tại thượng, chúng ta lại làm sao có thể đem hắn chém giết đâu." Diệp Vân nhìn xem bốn phía quỷ dạp xuống đất nhân loại cùng yêu tộc, trên mặt lộ ra mỉm cười. Lúc thiên địa sơ khai, trừ hóa ra tam giới, thiên cung đại địa, dòng sông ngoài dãy núi, cũng thai ngén ba cái sinh mệnh. Nó bên trong một cái là bây giờ tiên giới chi chủ, danh xưng thiên đế. Một cái là Ma giới chi hoàng, cũng chính là Ma Thần Hoàng. Một cái khác, chính là Diệp Vân, giữa thiên địa trí tuệ vô song nhân tộc. Ba cái sinh mệnh thai ngén không biết bao nhiêu năm về sau, rốt cục xuất thế, lợi dụng tiên thiên chi lực tại tam giới bồi dưỡng ra vô số sinh mệnh, thiên địa một mảnh sinh cơ, tưởng hòa yên tĩnh. Cứ như vậy qua một triệu năm, đi tới tại hơn 10.000 năm trước, bị nhân tộc xưng là thượng cổ thời đại. Tiên giới chi chủ đống nhiên muốn nhất thống tam giới, để chỗ có chủng tộc đều thần phục, hắn miu đồ mấy chục ngàn năm, rốt cục tại hơn 10.000 năm trước đem Ma Thần Hoàng chạy về Ma giới, phong ấn. mà đem Diệp Vân đục thân đánh nát, thần hồn chia làm ba đạo. Lưu lạc thế gian, ngược lại cũng không phải Thiên Đế không muốn đem Diệp Vân thần hồn triệt để nghiền nát, thực tế hắn làm không được. Diệp Vân cùng hắn chính là là đồng dạng sinh mệnh, chỉ cần phiến thiên địa này tại, hắn liền không khả năng tử vong chân chính. Cho nên nhu đồ mấy chục ngàn năm, lợi dụng nhật nguyệt tinh thần, thiên địa lực lượng đem Diệp Vân thần hồn ngạnh sinh sinh chia ba đạo. Diệp Vân chính là trong ba người có được tươi sáng trí tuệ một cái, tại Thiên Đế xuất thủ về sau liền biết giá hỏa này ý nghĩa. Diệp Vân cùng Ma Thần Hoàng tập hợp một chỗ, thương lượng đối sách, nhưng là đột nhiên xuất hiện biến hóa để bọn hắn thúc thủ vô sách, đây chính là Thiên Đế chuẩn bị hơn mấy vạn năm nhu đồ làm sao có thể là hai người bọn họ nháy mắt có thể cải biến đây này? Bởi vậy, Diệp Vân tại biết mình không cách nào đào thoát thời điểm, liền làm đại lượng bố trí. Hắn để ma thần hoàng hồi ma giới xúc tích lực lượng, đem ma giới triệt để phong ấn. Sau đó hắn lại tại nhân giới bố trí các loại trận pháp, làm vô số an bài. Cho dù là Thiên Đế đem thần hồn của hắn chia ba đạo, lại không có thể tổn thương đến nửa phân. Diệp Vân trong đó một đạo chủ thần hồn tránh đi Thiên Đế quan sát, tìm kiếm. Mỗi khi Tu Vi đạt tới Thiên Tiên cảnh đỉnh phong, hắn liền luân hồi chuyển thế, biến mất ở cái thế giới này, không có chân chính tình động thiên địa. 13.000.405 Diệp Vân chuyển thế 6 lần, rốt cục tại hôm nay bố trí thành công, đem tam giới thông đạo mở ra, đem ma thần hoàng phóng ra. Huynh đệ, ngươi thật sự là trí tuệ tươi sáng, thế mà tại hơn 10000 năm trước liền có thể đem hết thảy tất cả đều nghĩ kỹ. Ma thần hoàng nhìn xem Diệp Vân, cười ha ha. Kia là tự nhiên, ba người chúng ta bên trong, ngươi lấy lực lượng sở trưởng, ta lấy trí tuệ tăng trưởng, hồng nộp tại hai phương diện này đều hơi không bị kịp, lại dung hợp ngươi ta sở trưởng. Hắn miêu đổ 10000 năm muốn nhất thống tam giới, ta nếu là ngay cả điểm này đối kháng an bài đều làm không được, làm sao có thể lấy trí tuệ danh xưng. Diệp Vân từ tốn nói, Hắn giờ phút này tất cả đều hiểu. Diệp Vân mỗi một lần chuyển thế liền sẽ trong hư không, tại nhân giới tiến hành bố trí, mỗi một cái trận pháp cấm chế đều có thể xúc tích lực lượng, mở ra tam giới thông đạo. Tu di bảo tàng là, thánh nhân bí cảnh là, vỡ vụn không gian là, tiên ma chiến trường cùng cùng đều là hắn bố trí. Rốt cục đến một thế này, tất cả bố trí đều đã hoàn thiện, liền tại Diệp Vân kế hoạch bên trong từng cái mở ra, sau đó tu sĩ si nhân tộc tiến vào, đem những này bí cảnh từng cái phá giải. Mỗi một lần phá giải đều sẽ mở ra tam giới thông đạo một bộ phận. Hôm nay, hết thảy tất cả đều bị phá giải tam giới thông đạo triệt để mở ra, chính là lấy thiên đế hồng nột lực lượng cũng vô pháp đem thông đạo lần nữa phong ấn, nhất thống tam giới thanh thu đại mộng cũng theo đó vỡ vụn. Ma thần hoàng tại ma giới tích xúc 10000 năm lực lượng, tăng thêm Diệp Vân tại 6 lần luân hồi chuyển thế về sau, bố trí hết thảy đều đã thành công. Hắn giờ phút này, lại không là cái kia chỉ là trí tuệ tươi sáng tồn tại, mà là có được nhân tộc thần thông cùng ma tộc lực lượng dung hợp, chỉ cần hắn khôi phục lại đỉnh phong, như vậy hắn lực lượng đem có thể cùng ma thần hoàng so sánh, mà trí tuệ nhưng lại muốn vượt qua, hắn chính là thiên đế hồng tăng cường bản. Bố trí 10000 năm, ta rốt cục trở về. Đúng vậy a, ngươi trở về Ngươi bộ thân thể này đến là không sai, cư nhân như thế cường hãn, thế nhưng là thần hồn của ngươi hay là không đủ, còn có hai đạo thần hồn ở đâu? Ma thần hoàng nhìn xem Diệp Vân, hơi nghi hoặc một chút. Nếu như ba đạo thần hồn không thể triệt để trở về lời nói, như vậy Diệp Vân cũng khôi phục không đến đỉnh phong lực lượng. Diệp Vân mỉm cười, nói, ba đạo thần hồn ta đã sớm tìm tới, tại chuyển thế một lần về sau cũng đã tìm tới, thế là ta an bài bọn chúng cũng tiến hành luân hồi chuyển thế, bọn hắn chuyển thế so ta còn nhiều, khoảng chừng 8 lần. Hiện tại, trong đó một đạo thần hồn ngay tại trong cơ thể ta. Kiếm đạo lão tổ, kỳ thật cũng không phải là cái gì đại lục cường giả đỉnh cao. Mà là Diệp Vân mặt khác một đạo thần hồn chuyển thế, dùng để phụ trợ Diệp Vân. Bây giờ, trách nhiệm của hắn cũng hoàn thành, liền có thể nặng về bản thể. Nguyên lai ta là thần hồn của ngươi chuyển thế, ngươi chính là ta, ta chính là ngươi. Chắc không được ta cùng ngươi sẽ có một loại máu tan trong nước cảm giác. Ha ha, nguyên lai chúng ta vốn là một thể. Kiếm đạo lao tổ âm thanh em vang lên, chỉ thấy một sợi thần hồn từ Diệp Vân thể nội bay ra, tại không trung có chút xoay quanh, sau đó hóa thành một vệ kỳ quang, bắn vào Diệp Vân mi tâm. Ta trở về, ta trở về. Ta rốt cuộc biết ta là ai, ta chính là ngươi, ta chính là tam giới tồn tại cường đại nhất. Kiếm đạo lao tổ thanh âm vang vọng trên không trung, "Thần hồn quý vị, cùng Diệp Vân triệt để dung hợp." Trong lúc đó, Diệp Vân cả người khí thế tăng lên đâu chỉ gấp trăm lần, trước đó hắn thực lực liền có thể cùng địa tiên cảnh thập trọng chống lại, hắn giờ phút này, đã vượt xa khỏi có được thiên tiên cảnh lực lượng. "Còn có một đạo thần hồn đâu?" Ma thần hoàng trầm giọng hỏi. Diệp Vân cười ha ha, nói, "Còn có một đạo thần hồn cái này tháng 1 năm một không ngàn năm qua ta an bài hắn chuyển thế tu kiếm, rốt cục tại cuối cùng cái này hai đời, hắn ngưng tụ ra vô địch kiếm ý, cuối cùng cùng kiếm ý chuyển thế, thành tựu vô thượng kiếm đạo." Đố kiếm âm, chính là ta mặt khác một đạo thần hồn. Diệp Vân nhấc tay khẽ vẫy, chỉ thấy nơi xa không biết bao nhiêu vạn bên trong địa phương hư không đột nhiên chấn động, lập tức một đạo kiếm khí phóng lên tận trời. Làm sao có thể, ta làm sao có thể là thần hồn của ngươi chuyển thế? Diệp Vân ngươi gạt ta, ta muốn giết ngươi. Đố kiếm ngâm kiếm khí phóng lên tận trời, cách vạn bên trong đều có thể nghe tới hắn bám vào kiếm khí bên trên tiếng giống giận dữ. Kiếm quang lấp loé, xuyên qua hư không, một đạo kiếm mang vạch phá vạn bên trong không gian, xuất hiện tại Diệp Vân trước người, đâm thẳng mà tới. Đại ca, ngươi nhìn ta đạo kiếm ý này như thế nào? Diệp Vân mỉm cười, nhấc tay một cái, đem đạo kiếm mang này chộp vào lòng bàn tay. Sau đó trong miệng nói lẩm bẩm, đột nhiên quát, "Ra đi." Chỉ thấy Diệp Vân đối nắm vào trong hư không một cái, thế mà trực tiếp từ trong hư không cầm ra một người đến, người kia trên mặt đều là phẫn hận, khách lại chính là Đỗ Kiếm Ngâm. "Ngươi bây giờ biết, vì cái gì ngươi nhiều lần nghĩ muốn giết ta lại không cách nào đạt thủ, mà ta mỗi lần cũng sẽ bỏ qua ngươi sao? Bởi vì ngươi chính là thần hồn của ta chuyển thế à, hôm nay chính là ngươi ta một lần nữa dung hợp thời điểm." Diệp Vân vừa cười vừa nói, "Ta không tin, ngươi gạt ta, ta muốn giết ngươi." Đỗ Kiếm Ngâm đại biểu cho Diệp Vân ta ác kia bộ phận, nghe nói như thế như thế nào chịu tin liền muốn nhảy dựng lên đem Diệp Vân chém giết. Thế nhưng là, hai đạo thần hồn tể tụ Diệp Vân cường đại cỡ nào, như thế nào thời khắc này Đố Kiếm Âm có thể đối kháng, chỉ thấy Diệp Vân nhẹ nhàng điểm một cái. Bụp một tiếng, Đố Cê cả người đều vỡ ra, hóa thành bụi bặm, chỉ có một nói kim sắt kiếm khí tại không trung dừng lại. Trở về đi, cuối cùng một đạo thần hồn, tu luyện ra vô thượng kiếm đạo thần hồn. Diệp Vân có chút vẫy tay một cái, kiếm khí màu vàng nóng kia vạch phá không gian, chui vào Diệp Vân mi tâm. Anh, thiên địa rung động, chân thần quý vị. Diệp Vân khí thế lại lần nữa dâng lên, cả nhân giới linh khí cũng vì đó mà thay đổi từ bốn phương tám hướng vọng tới, linh khí hóa thành ông dương đại hải đem hắn vây quanh. Diệp vân ngay tại linh khí này trong biển rộng dung hợp cuối cùng một đạo thần hồn. trọn vẹn ba ngày, linh khí biển cả thế mà bị hấp thu sạch sẽ, không dư thừa nửa điểm. khi Diệp vân lại xuất hiện tại mọi người mặt thân, bọn hắn nhìn thấy một cái thánh giả, giữa thiên địa hẳn là duy nhất tồn tại thánh giả, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ Diệp vân khí trước, cũng không thể kể rõ khí thế của hắn. nhìn thấy hắn về sau, trong lòng có chỉ là sùng kính, không còn gì khác. tham kiến thánh giả. đột nhiên, tất cả yêu tộc cùng nhân tộc cùng kêu lên hô to, từ đáy lòng sùng kính từ đáy lòng hiện lên hóa thành một dòng lũ lớn, xông thẳng tới chân trời. thiên hạ quy tâm. diệp vân nhìn lấy bọn hắn, khẽ gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn lên trời, nói, chắc hẳn hồng nhụt cũng đã biết, hắn hẳn là đang chờ chúng ta tiến về. ma thần hoàng cũng là ngẩng đầu nhìn lên trời, cười cười nói, hắn vì thế mưu đồ mấy chục ngàn năm, người ta cũng mưu đổ mười nghìn năm, hôm nay liền làm kết thúc, xem hắn có thể hay không làm cái này tam giới chi chủ. diệp vân cùng ma thần hoàng nhìn nhau cười một tiếng, hai người phóng lên tận trời, hướng phía tiên giới bay lượn mà lên. không cách nào hình dung tốc độ của bọn hắn, chỉ là trong nháy mắt cũng đã biến mất tại tầm mắt của mọi người bên trong chỉ để lại vô tận kính ngưỡng cùng truyền thuyết 3 mong các đạo hữu ủng hộ truyện và cổn vợ ở bằng các cách sau năm bấm like theo dõi bình luận quan phiếu truyện đề cử đặt mua đọc gõ phơi liền trên app cho cổn vợ ở đối với mò mò việt kéo hay không bằng không chín đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện quy chương 829 thiên đế hồng Nột. ps nạt cứu trợ cẩn vợ sống qua mùa dịch 3 tiên giới, thiên đình chi đỉnh thiên đế hồng nụt lặng lặng đứng Hắn ánh mắt nhìn phía dưới, tựa hồ phá vỡ thật dậy không gian, nhìn thấy kia hai cái bắn thẳng đến mà đến thân ảnh. Người nào dám lén xông vào tiên giới, giết cho ta! Sau một khắc, tiên giới thủ vệ thanh âm truyền đến, lập tức liền nghe tới bộ một tiếng, mấy trăm tên thủ vệ tiên tướng bay ra ngoài, căn bản là không có cách ngăn cản bay tới hai người. Hồng nộ, hơn 10.000 ngàn năm, chúng ta rốt cục lại gặp mặt. Ma thần hoàng âm thanh âm vang lên, lập tức hắn cùng Diệp Vân rơi vào thiên đế hồng nộ trước người. Cuối cùng vẫn là không có có thể vây khốn các ngươi, cái này thiên địa sơ khai liền tồn tại sinh mệnh bản nguyên chính là lợi hại, cho dù là ta cũng không có cách nào đem các ngươi giết chết. Thiên Đế Hồng Nột xoay người lại, một bộ kim hoàng sắc long bảo, khuôn mặt tuấn lãng, đứng chắp tay, tự có một cỗ thiên uy mênh mông lan ra. người quá gấp một chút. Diệp Vân Tử Tồn nói, ta là nên gọi ngươi Diệp Vân, hay là nên gọi ngươi Chí Tuệ Thánh giả? Thiên Đế Hồng Nột nhìn xem Diệp Vân chậm rãi nói, Chí Tuệ Thánh giả đã không tại, hiện tại chỉ có Diệp Vân. Diệp Vân cười cười, nói, ngươi chính là quá gấp, mấy chục ngàn năm lưu đổ tới đối phó hai người chúng ta, còn chưa đủ à? Vậy phải bao lâu? Thiên Đế Hồng Nột mỉm cười, hiếu kỳ hỏi, 100.000 năm không kém bao nhiêu đâu, nếu như ngươi có thể mưu đổ 100.000 năm, liền có thể tính trước làm sao? Vậy mưu nghị kế, tính xong tất cả biến hóa, liền sẽ không để cho ta có thời gian chuyển thế trùng sinh, luân hồi mà tới. Diệp Vân cũng là đứng chắc tay, mặt đối Thiên Đế Hồng Nột, hắn không có nửa điểm áp lực. Đối phó các ngươi muốn mưu độ 100.000 năm lâu như vậy, vậy ngươi đối phó ta liền chỉ cần một cái chớp mắt suy nghĩ, sau đó bố trí 10.000 năm liền có thể rồi. Người ta trí tuệ bên trên chính lệnh, có như thế lớn sao? Thiên Đế Hồng Nột vừa cười vừa nói, cùng Diệp Vân tựa hồ là lão hưu gặp nhau, cũng không có dương cùng bạc kiếm. Đương nhiên là có như thế lớn, đến ngươi tầng thứ của ta, mặc kệ là lực lượng hay là trí tuệ mỗi gia tăng một phần trong đó trên lệch liền lớn tới cực điểm, thậm chí có thể nói không cách nào tính theo lẽ thường. Một trăm nghìn năm vẫn là phỏng đoán cẩn thận, dù sao ngươi muốn đối phó chính là hai chúng ta. Diệp Vân đáp lại mỉm cười. Có lẽ vậy, bất quá các ngươi dù sao bị áp chế mười nghìn năm, thật đúng là coi là cái này mười ngàn năm qua ta tùy ý vượt qua, chờ các ngươi trở về liền có thể lật tay thành mây, trở tay thành mưa sao? Thiên Đế hồng hục nhìn hai người một chút, tiếng nói nhàn nhạt, nhạt. Ngươi chớ có lấy trí tuệ của mình đến độ lượng hai chúng ta, như vậy ngươi sẽ có cảm giác bị thất bại. Hôm nay chúng ta có thể đến, liền đã chuẩn bị kỹ càng cũng không phải là nói có thể nhất định chém giết ngươi, nhưng cũng có đồng quy vô tận khí. Diệp Vân cất cao giọng nói, thanh âm như phát tắc, tựa như thánh nhân kinh điển, xa xa truyền ra ngoài. Đồng quy vô tận, các ngươi có thể nghĩ thật sự là tốt đâu? Người ta ba cái chính là thiên địa bản nguyên, làm sao có thể đồng quy vô tận? Nếu là chúng ta chết rồi, như vậy tam giới liền triệt để loạn, không được bao lâu liền sẽ quay về hỗn độn, một mảnh hư vô. Thiên đế Hồng Nột cười ha ha, hắn căn bản không thèm để ý sinh tử, bởi vì bọn hắn ba cái đồng dạng, cũng không thể chân chính chết đi. Chết đi, nhiều nhất là bộ thân thể này. Hồng Nột, ta sẽ rất khó lấy minh bạch Tam giới to lớn không phải rất tốt, ngươi vì cái gì muốn nhất thống tam giới? Một mình ngươi thống trị cùng ba người chúng ta cùng một chỗ thống trị, có cái gì khác biệt đâu?" Ma thần hoàng lên tiếng hỏi, hắn không lấy trí tuệ tăng trưởng, có chút không rõ. Ba người bọn hắn chính là thiên địa bản nguyên, không sinh bất diệt, chân chính đồng thọ cùng trời đất, nhất thống tam giới hắn thấy chỉ là rất nhàm chán việc nhỏ, lại có cần gì phải đâu? Giống như không có gì khác biệt, nhưng là ta chính là muốn nhất thống tam giới." Thiên đế hồng nột chờ một chút, chậm rãi nói: "Nếu là ngươi thật nghĩ nhất thống tam giới chỉ cần nói với chúng ta một tiếng chính là đem nhân giới cùng ma giới giao cho ngươi quản lý liền có thể, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ không đồng ý sao?" Ma thần hoàng nhíu mày, trong tiếng nói có chút tức giận. "Nếu như các ngươi nhường cho ta, kia lại có ý gì đâu? Sống không biết bao nhiêu 10000 năm, rất đơn điệu khô khan, phổ thông tu sĩ, tiên tướng căn bản cùng ta không tại một cái cấp độ, muốn giao lưu đều không thể làm được, chỉ có hai người các ngươi mới có thể để cho ta tìm tới một chút niềm vui thú." Thiên đế hồng nột mỉm cười, chuyện đương nhiên nói. Ma thần hoàng cùng Diệp Vân nhìn nhau, khẽ lắc đầu, Thiên đế hồng một đầu góc có phải là có tật xấu hay không? Ba người bọn hắn có thể ra tay đánh nhau sao? Không nói không thể chân chính giết chết một cái, nếu quả thật chết một cái lời nói, như vậy thiên địa đều sẽ dung chuyển, tam giới sinh linh đều sẽ chịu ảnh hưởng, thậm chí sinh linh diệt tuyệt cũng khó nói. Bất quá, hắn thật là bởi vì đơn điệu bực bội, mới muốn tìm một chút niềm vui thú sao? Hồng Nộn, ngươi lời nói này ta ngay cả một sợi tóc cũng sẽ không tin tưởng. Nếu như ngươi chỉ là muốn tìm điểm về vui, như vậy ngươi muốn Hồng Mông Pháp Cầu làm gì? Diệp Vân Tử tồn nói. Hồng Mông Pháp Cầu. Thiên Đế Hồng Nộn nhiên nhìn qua, trong mắt lóe lên mang, Nguyên lai Hồng Mông Pháp Cầu bị ngươi lấy đi, chắc không được hơn 10.000 năm qua đến ta cũng không tìm tới. Ngươi thật sự là hảo thủ đoạn a, lại có thể ẩn tàng 10000 năm, ngay cả ta đều không thể tìm tới." Diệp Vân mỉm cười, lòng bàn tay mở ra, đen trắng quang ảnh từ trong mi tầm bắn ra, hội tụ trong tay, lại là một mực làm bạn hắn tiên ma chi tâm. "Nguyên lai like ngươi đem khí tức của nó che đậy, ngoại hình cũng cải biến, chắc không được ta không cách nào tìm tới." Thiên đế Hồng Lột nhìn chằm chằm tiên ma chi tâm, trong tiếng nói có chút tức giận. Diệp Vân không để ý đến hắn, đối tiên ma chi tâm nhẹ nhàng thổi một khí, nói: "Hồng nông trở về đi." Đồng nhiên, tiên ma chi tâm bắn ra vạn đạo quang mang, đen trắng quang ảnh hóa thành âm dương khí, tại không trung tung hành lập tức, trắng đen xen kẽ tiên ma chi tầm đột nhiên phát sinh biến hóa, một cái không có bất luận cái gì sát thái, lại lại có vô số sát thái pháp cầu xuất hiện tạp diệp vân lòng bàn tay. trong khoảnh khắc, một cỗ thiên địa sơ khai trước đó hùng mông hỗn đột khí tức đập vào mặt, bao trùm ba người bốn phía 10 trưởng phạm vi. hùng mông pháp cầu, đây chính là hùng mông pháp cầu a. thiên đế Hồng nội thấp giọng quan nói, trong mắt thế mà hiện lên vẻ tham lam. hắn chính là là sinh mệnh bản nguyên, chính là là sinh linh chi chủ, vốn hẳn nên vô dục vô cầu, nhưng khi hắn nhìn thấy hùng mông pháp cầu một khắc này liền biết, sinh mệnh bản nguyên cũng không phải là cao nhất tồn tại, chỉ có đem hùng mông pháp cầu đánh nát dung hợp vào thân thể, như vậy mới có thể trở thành thiên địa chân chính chúa thể, chân chính không sinh bất diệt. Nguyên lai like ngươi muốn chính là không sinh bất diệt, muốn siêu thoát phiến thiên địa này, muốn nhìn một chút hồng không bên ngoài còn có cái gì, dạ tâm không tiểu a. Diệp Vân để ở trong mắt, hắn dị cùng trí tuệ, nháy mắt liền minh bạch. Chẳng lẽ các ngươi không muốn sao? Không muốn xem nhìn phiến thiên địa này bên ngoài đến cùng còn có cái gì? Ta nghĩ thiên địa này không phải duy nhất, hẳn là còn có cái khác thiên địa tồn tại. Thiên đế hồng nột chậm rãi nói, trong tiếng nói lại có vẻ kích động. Đương nhiên là có cái khác thiên địa tồn tại, chẳng lẽ ngươi sẽ coi là liền phiến thiên địa này sao? cái này thiên thiên địa xuất hiện đến bây giờ cũng bất quá mấy triệu năm ấu tiểu chi cực diệp vân từ từ nói làm sao ngươi biết thiên đế hồng nội tiếng nói khuấy động đống nhiên xông về phía trước một bước ta có thể nhìn thấy ngươi không nhìn thấy đây chính là ta trí tuệ mang tới thiên phú thần thông ba không đại đạo muôn bản thế giới thiên địa vận chuyển vũ trụ hùng ngông một cái hùng ngông pháp cầu đại biểu một cái thiên địa tại chúng ta bên ngoài còn có vô số thế giới tồn tại thế nhưng là ngươi có thể vì đi nhìn một chút liền để phương thiên địa này hủy diệt sao diệp vân trầm dài nói hủy diệt Phương Thiên Địa này cũng liền mấy chục ngàn trăm triệu sinh linh, ti tiền ấp, bộ sắt cùng nhân tộc cũng không hề có sự khác biệt, chết chính là chết rồi. Chỉ cần có thể rời đi cái này bên trong, tại Đại Thiên Thế giới bên trong Na Du, Thiên Địa này không có cũng liền không có đi. Thiên Đế Hồng nột kích độc quát, khi hắn tại một trăm ngàn năm trước nghĩ đến khả năng bên ngoài còn có Thiên Địa thời điểm, Nao Du Đại Thiên Thế giới ý nghĩ liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Chỉ là hắn nghiên cứu mấy chục ngàn năm sau mới biết được, muốn siêu thoát phiến Thiên Địa này, cần không phải thực lực, mà là Phương Thiên điệu này trèo trống, Hồng Mông pháp cầu, chỉ có đem Hồng Mông pháp cầu bên trong bản nguyên chi lực rút ra sau đó lấy Hồng Nông Pháp Cầu vì phá không chi vận mới có thể chân chính mở ra phiến Thiên Địa này lối ra tiến về Hồng mông Vũ trụ Na Du nhưng là Hồng Nông Pháp Cầu vẫn luôn bị Diệp Vân cùng Ma Thần tăng thêm ba người hắn cộng đồng chưởng khống muốn thôi động Hồng Nông Pháp Cầu lại cần 3 người đồng lực mới có thể làm được bởi vậy hắn liền mưu đồ mấy chục ngàn năm muốn bức bách hai người thế nhưng là hai người cũng không có thụ hắn bức bách đặc biệt là năm đó trí tuệ Thánh giả Diệp Vân dù là nhục thân vỡ vụn cũng không có để hắn đạt được còn ở lúc mấu chốt lợi dụng không biết thần thông đem Hồng Nông Pháp Cầu mang đi biến mất hơn mười ngàn năm cái này tháng 1 năm một ngàn năm qua Thiên Đế Hồng Nộn bốn phía tìm kiếm Chính là ma giới, hắn đều lợi dụng bí pháp đi vào điều tra, cũng không để ý tại tam giới bất kỳ chỗ nào, hắn cũng không tìm tới Hồng Mông pháp cầu bóng dáng, nghĩ không gian nay nhật xuất hiện trước mặt mình. Ngươi vì sao là hình người? Như vậy tam giới cao cấp sinh vật, bọn hắn vì sao cũng là hình người? Diệp Vân hỏi ngược lại. Bọn hắn chính là ý chí của chúng ta biến thành, chúng ta muốn bọn hắn cái gì hình dạng chính là cái gì hình dạng. Thiên đế Hồng Nột lạnh lùng nói. Bởi vì bọn hắn cùng chúng ta chính là cùng một bản nguyên, chúng ta chỉ là chiếm cứ đại bộ phận phân sinh mệnh bản nguyên, mà còn lại liền diễn hóa thành ngàn tỷ sinh linh toàn bộ sinh linh đều là đồng xuất một chỗ, cũng không có cao thấp quý tiện chi phân, chỉ có sức mạnh mạnh yếu. Ngày thường bên trong tranh đấu chém giết đều là văn minh diễn hóa quá trình tất yếu tồn tại, thế nhưng là, chúng tộc cùng văn minh không thể chết, một khi chết rồi, như vậy sinh mệnh bản nguyên liền sẽ không hoàn chỉnh, hậu quả ngươi cũng đã biết. Diệp Vân khuôn mặt lạnh dần, chậm rãi nói: "Hậu quả? Hậu quả gì? Bản nguyên không hoàn chỉnh có có thể thế nào? Chúng ta có thể còn sống là được." Thiên đế hồng nột khẽ giật mình, vô ý thức nói: "Sinh mệnh bản nguyên đều không hoàn chỉnh, ngươi cảm giác cho chúng ta còn có thể sống sao?" chúng ta cũng không cao bằng bọn họ cấp, chỉ là bởi vì sinh mệnh bản nguyên hùng hậu, có thể sống lâu một chút thời gian thôi. chỉ cần ngàn tỷ sinh linh bất diệt, như vậy chúng ta cũng liền bất diệt. nếu là bọn họ đều chết rồi, chúng ta không có sinh mệnh bản nguyên cầm tiếp theo bổ sung, như vậy cũng sẽ có thiên nhân ngũ suy giáng lâm, đến lúc đó liền cùng thế giới này cùng một chỗ hủy diệt. Diệp Vân mặt sắc mặt nghiêm trọng, hắn đã sớm nhìn thấu sinh mệnh bản nguyên, nhìn thấu thế giới này, cho nên mới không để Thiên Đế Hồng Nột đi phá hủy Hồng Cầu. thì ra là thế a, xem ra ta ý nghĩ là đúng. nguyên bản ta coi là chỉ cần đem hai người các ngươi giết, hấp thu tính mạng của các ngươi bản nguyên. Ta liền có thể siêu việt sinh tử, điều khiển hồng mông pháp cầu tiến về đại thiên thế giới. Hiện tại xem ra, trừ đem các ngươi giết chết, còn muốn đem ngàn tỷ sinh linh bản nguyên đều hấp thu, dạng này tính mạng của ta bản nguyên mới tính hoàn chỉnh, mới có thể đại biểu phiến thiên địa này tiến về thế giới khác. Thiên đế hồng nụt ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười mang theo minh ngộ. Diệp vân hơi nhũ mẩy, lạnh lùng nói, Minh ngoan bất linh, cái kia chỉ có để ngươi hủy diệt. Ma thần hoàng đông nhiên bước lên một bước, cùng Diệp vân đứng song vai, nhìn lên trời đế hồng Nột. Trong khoảnh khắc, phiến thiên này ba đại chúa tể đột nhiên khí thế đại biến, rốt cục hiện lộ ra lực lượng chân chính tới. Ba mong các đạo hữu ủng hộ truyện và cẩn vợ ở bằng các cách sau: vuốt năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu truyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơi liền trên app. Đố nạt cho cẩn vợ ở đối với mò mò, việt kéo tẩy, rồi hay sọ tìm tẩy 0777998892 bằng 0942478892 fan vu hoa anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện quy 1 chương 830 tam giới hợp 1, hết trọn bộ. PS câu đố nạt cứu trợ cờ vợ tờ sống qua mùa dịch. 3. người luân hồi chuyển thế 10.000 năm, ma thần hoàng diệp khôn cũng bị phong ấn 10.000 năm. Hẳn là ngươi nghĩ đến đám các ngươi lực lượng của hai người còn có thể chống đối với ta." Thiên Đế Hồng Nột cười ha hả, tiếng cười như là sấm nổ truyền ra, quanh quần tại trong tầng giới, khắp nơi đều là lôi đình. Ma Thần Hoàng đứng lên một bước, khí thế lại lần nữa kéo lên, thân thể phanh phanh rung động, thế mà tăng vọt mười trượng, chân chính ma thần hiện thế. "Hồng Nột, năm đó ngươi liền đánh không lại ta, chẳng lẽ coi là phong ấn ta 10000 năm liền có thể đánh thắng được rồi? Thật sự là quá ngây thơ." Diệp Khôn, ngươi thật sự cho rằng năm đó lực lượng của ta không bằng ngươi? Thật sự là tự đại, cái này tháng 10 năm một không ngàn năm qua cùng ngươi tranh đấu ta đều chỉ là thua trên nửa triều, thế nhưng là hồi tưởng một chút 100000 năm trước, ta nhưng từng thua qua nửa triều. Đây là để ngươi lơ là bất cần mà thôi, mới dễ độc thủ. Mà Diệp Vân năm đó cái gọi là trí tuệ thánh giả, mạnh tại trí tuệ, hắn lực lượng lại làm sao có thể cùng chúng ta so sánh. Hôm nay các ngươi đến ta thiên đỉnh, đó là của ta sân nhà, cái này bên trong tất cả lực lượng đều thuộc về ta trưởng khống, các ngươi còn cảm thấy có phần thắng sao? Thiên đế hồng nột lạnh lùng quát, trong lời nói mang theo một tia phúng. Vậy liên thử một chút. Ma thần hoàng Diệp Khôn toàn thân ma khí bốc lên. Lực lượng vô song. Diệp Vân mỉm cười, nói: "Hồng Nột ngươi cũng quá tự đại, phiến thiên điệu này cũng không phải là ngươi sân nhà, là chúng ta toàn bộ sinh linh sân nhà, ngươi cho rằng tại thiên đỉnh bên trong ngươi liền có thể điều khiển hết thảy tất cả, liền nắm chắc thắng lợi trong tay rồi. Thế nhưng là ngươi biết không? Hồng Nông pháp cầu có thể điều khiển thiên điệu tất cả lực lượng, linh khí, lòng người, cho dù là sâu kiến hơi kết thúc chi lực đều có thể mang tới, ngươi bây giờ còn cảm thấy có phần thắng sao?" Thiên Đế Hồng Nột khẽ giật mình, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vân trong lòng bàn tay Hồng Mông pháp cầu, tức giận quát: "Nguyên lai ngươi đã sớm biết Hồng Mông pháp cầu toàn bộ lực lượng, đáng chết." Đương nhiên Thiên đế Hồng Nột cũng nhịn không được nữa, hắn chỉ tay một cái, chỉ thấy một đạo tráng kiện như trụ quang mang bắn thẳng đến mà ra, bắn về phía Diệp Vân. Diệp Vân không có ngăn cản, chỉ là có chút lóe lên, cô sáng kia liền bay thẳng mà đi, bắn phá thiên đỉnh, những nơi đi qua, thế mà ngay cả hư không đều hóa thành hư không, nửa ngày không có khôi phục. Đây chính là thiên đế lực lượng. Chơi quyền. Thiên đế Hồng Nột tái xuất một quyền, không có có bất kỳ biến hóa nào, cũng không còn khí thế, cứ như vậy thẳng tắp đánh tới. Nhưng là một quyền này rơi vào ma thần hoàng Diệp Khôn trong mắt, lại mặt sắc ngưng trọng lên. Đây là dung hợp tiên đạo một quyền, nếu là bị đánh trúng liền ngay cả hắn cùng Diệp Vân đều có chút không chịu nổi. Lấy Thiên Địa làm quy tắc, lấy Đại Đạo làm lực lượng, một quyền này dung hợp quy tắc cùng Đại Đạo, đương nhiên vô địch. Vạn Ma trưởng, Ma Thần Hoàng giận quát một tiếng, một trường đánh ra, Ma ý phun trào, Ma ảnh trùng điệp Với anh, hai đạo vô địch công kích nháy mắt đánh nhau, cũng chỉ có một đạo ầm ầm thanh âm, không có bất kỳ cái gì khí lưu tán phát ra. Tu Vi đến cảnh giới của bọn hắn, đã có thể đem lực lượng hoàn mỹ không chế, nhỏ bé nhập hào, chỉ cần bọn hắn không muốn đem kinh lực ba động ra, chính là tại bọn hắn bên cạnh một con kiến đều sẽ không nhận nửa điểm thương tồn Hai người trực tiếp đối với anh không có bất kỳ cái gì chiêu pháp. Cảnh giới của bọn hắn, chiêu pháp đã vô dụng, chỉ còn lại có lực lượng. Ngay cả đánh trăm quyền, ma thần hoàng diệp khôn rốt cục không chịu nổi, lui một bước. Chính là một bước này liền chú định hắn thất bại. Cao thủ đối chiến vốn là một tiến ở giữa, nửa bước liền là sinh tử. Thiên kiếm. Thiên đế hồng nột khẽ quát một tiếng, một đạo quang ảnh từ phía chân trời bay lượn mà tới, một thanh phổ thông ba thước thanh phong nắm trong lòng bàn tay, có chút một chạm. Không thể chống tránh, không cách nào né tránh. Một kiếm này không có bất kỳ cái gì chiêu pháp dấu hiệu, trở lại nguyên trạng đến cực hạn, chỉ có kiếm. Nhưng là, liền xem như ma thần hoàng diệp khôn cũng là không tránh thoát. Thiên kiếm chạm tại ma thần hoàng trên thân, không có bất kỳ cái gì tổn thương, thậm chí đều không có vạch phá một tia là ra. Nhưng là ma thần hoàng lại lui hai bước, lập tức lại lui một bước. Lực lượng của ngươi vì sao như thế mạnh? Ma thần hoàng không thể tưởng tượng nổi nhìn lên trời đế hồng nột, trầm giọng hỏi. Lực lượng của ngươi vì sao tiêu tán không ít? Đến cùng làm sao rồi? Thiên đế hồng nột không có bởi vì một kiếm đánh bại ma thần hoàng diệp khôn liền cực kỳ đắc ý, ngược lại ẩn ẩn cảm thấy một tia không ổn. Bởi vì đại ca đem lực lượng cho ta. Diệp vân đi đến một bước, tay phải tại không trung một chảo. Chỉ thấy một thanh trường kiếm màu tím xuất hiện tại lòng bàn tay ở trong. Lực lượng, hắn đem lực lượng cho ngươi. Làm sao có thể? Giữa chúng ta làm sao có thể truyền thừa tu vi? Ngươi dám gạt ta? Thiên đế Hồng Nột khẽ giật mình, lập tức tức giật quát. Diệp Vân mỉm cười, nói, đại ca không phải trực tiếp đem lực lượng cho ta, mà là tại nhân giới lưu lại ma tộc, ta thông qua 10000 năm tu luyện, rốt cục đem ma nguyên lực cùng nhân gian chân khí hòa làm một thể, đây mới là đại ca cho lực lượng của ta. Thiên đế Hồng Nột sững sờ ngay tại chỗ, không có khả năng, ba người chúng ta đều không thể tu luyện lực lượng của đối phương, ta thiên nguyên lực, chân khí của ngươi Hắn mang nguyên lực cũng không thể dung hợp, ngươi lại gặp ta." Diệp Vân chậm rãi nói, "Ngươi nói lúc trước chúng ta, mà không phải hiện tại ta. Ta thân thể này không thể, đã không phải là bản nguyên ngũ tụ, mà là luân hồi chuyển thế về sau một bộ phàm người nhục thân a, ma nguyên lực ta có thể gánh chịu, thiên nguyên lực cũng được, như không phải là không, có cơ hội, ta ngược lại là còn muốn đem thiên nguyên lực dung hợp đâu, chắc hẳn hẳn là sẽ rất có ý tứ." Thiên đế Hồng Lột nhìn xem hắn, bỗng nhiên cười ha ha, "Phàm người nhục thân. Ngươi cố này xem ra cường đại vô cùng công thể thế mà là phàm người nhục thân. Nếu là phàm người nhục thân, kia có mạnh đến đâu cũng không thể thừa nhận nguyên lực lượng của ta, chết đi." Ba không đại đạo, thiên kiếm pha không. Chỉ thấy thiên đế hồng nộ trong tay thanh phong hơi chấn động một chút, kiếm ảnh đầy trời nháy mắt xuất hiện. Hắn không còn có ẩn tàng lực lượng, mặc cho thiên kiếm lực lượng phát tán ra, trăm ngàn vạn đạo thiên kiếm hư ảnh nháy mắt đem thiên đình rào cái vỡ nát. liền ngay cả một chút chưa kịp phản ứng tiên tướng thủ vệ cũng bị rào sát. Giữa thiên địa, tràn ngập thiên đạo ý chí cùng kiếm đạo huyền ảo. Thiên kiếm a, ngươi quả nhiên có thể dung hợp hai người chúng ta chỉ giải, bất quá cái này kiếm đạo, nhưng vẫn là hơi kém một chút. người cao cao tại thượng, không cách nào cảm nhận được thế gian khó khăn, kiếm đạo của ngươi là không hoàn chỉnh. Diệp Vân nhìn lên bầu trời bên trong bay múa kiếm ý, mỉm cười, nói: vậy liền để ngươi xem một chút chân chính thiên kiếm, nên tận nhân gian khó khăn sau thiên kiếm đi. Thiên kiếm phá không. Diệp Vân đồng dạng quát khẽ một tiếng, trong tay tử ảnh thần kiếm đột nhiên vỡ nát, hóa thành tử sắc linh khí. Diệp Vân nhẹ nhàng vuốt một cái, trong hư không linh khí ngưng tụ, dung hợp kiếm khí màu tím, hóa thành một thanh dài chừng 10 trượng tử sắt thiên kiếm, chém về phía kiếm ảnh đời trời. Vô hình. bạo kiếm ảnh cùng tử sắt thiên kiếm tại không trung chạm vào nhau, vô số tiếng nổ vang lên, còn như lôi đình nhậm ẩm, từ cựu thiên mà hạ. Sau ba hơi thở, thiên kiếm tiêu tán, phong vân thu liễm khí kình không còn, Diệp Vân lẳng lặng mà đứng, Thiên Đế Hồng Nột cũng là lẳng lặng mà đứng. đây chính là kiếm đạo, Thiên Đế Hồng Nột hỏi, đây chính là kiếm đạo, Diệp Vân nhàn nhạt trả lời, tiêu kiếm đạo của ngươi so với ta mạnh, Thiên Đế Hồng Nột nhíu mày, lập tức nói tiếp, bất quá, ngươi hay là không làm gì được ta. Diệp Vân nhìn xem hắn, nhúi vai, nói, của ta kiếm đạo, tu vi đều so ngươi hơi mạnh một chút xíu, đích xác không giết được ngươi, cũng vô pháp thi triển bí pháp đem nục thể của ngươi vỡ vụn, thần hồn phong ấn, nhưng là, ta không cần a vừa rồi một kiếm đã phân ra thắng bại, thiên đế hồng Nột biết diệp vân tu luyện ma nguyên lực, cùng chân khí dung hợp về sau thực lực đích xác muốn làm qua hắn nửa phân, nhưng cũng chỉ là nửa phân mà thôi, muốn lấy cái này nửa phân ưu thế đem hắn chém giết, kia là chuyện không thể nào. cho nên thiên đế hồng Nột cũng không kinh hoàng chút nào, hắn lạnh lùng nhìn xem diệp vân, ngược lại là muốn nhìn cái này cùng nhau tồn tại trăm ngàn vạn năm gia hỏa, đến cùng còn có cái gì dạng thủ đoạn, không có thủ đoạn sao? ta còn có. thiên đế hồng Nột nhìn thấy diệp vân cũng không có phản ứng, cười lên ha hả các ngươi coi là cái này mười ngàn năm qua ta không có có bất kỳ chuẩn bị nào, cũng thật sự là quá coi thường ta dứt lời, hắn hai mắt tinh quang hiện lên, hai tay trước người múa, thiên địa phát tắc, đại đạo thời gian tận về ta dùng. Thiên đế hồng nột bước ra một bước, trên đầu ngón tay xuất hiện một tia vận béo hư không, sau đó đôi diệp vân một điểm, nghịch chuyển. trong một chớp mắt, vô số mảnh vỡ từ bốn phương tám hướng vọt tới, nguyên vốn đã vỡ vụn thiên đình vậy mà trở lại trước đó dáng vẻ hoàn chỉnh không thiếu sót. kia mấy trăm tiên bị cuồng bạo kiếm ý cùng cột sáng chém giết tiên tướng thủ vệ, vậy mà từng cái xuống lại, trở lại trước đó dáng vẻ. Thiên đế hồng nụt lại muốn nghịch chuyển thời gian, đây chính là hắn thắng mười năm một năm qua chân chính tích xúc, lực lượng chân chính. Hắn một mực chờ lấy một ngày này, hắn đã sớm chuẩn bị. Diệp Vân mặc dù tu vi đã vượt qua hắn nửa phần, nhưng là hắn tại mấy ngày trước đó vẫn chỉ là địa tiên cảnh thực lực, chỉ cần xoay chuyển đến 10 ngày trước đó, như vậy Diệp Vân lực lượng căn bản không đủ gây sợ, diệt hắn dễ như trở bàn tay. Trước đó Diệp Vân ẩn nấp tốt, Thiên Đế Hồng Nột đều không thể phát hiện, nhưng khi hắn phá giải cấm chế, mở ra tam giới thông đạo về sau, Thiên Đế Hồng Nột cũng đã biết, Diệp Vân đến cùng là ai. Hiện tại, chỉ cần đem Diệp Vân tu vi lịch chuyển đến 10 ngày trước đó, như vậy Hồng Mông pháp cầu liền có thể từ trong cơ thể hắn rút lấy ra, chỉ cần có Hồng Mông pháp cầu Như vậy liền có thể rút ra bọn hắn cùng ngàn tỷ sinh linh lực lượng, liền có thể đánh phá thiên địa, đi hướng những không gian khác. Cái này chính là Thiên Đế Hồng Nột cuối cùng thủ đoạn. Hắn tin tưởng, cuối cùng đứng tại nơi này, tất nhiên là hắn. Diệp Vân lẳng lặng nhìn xem hắn, đồng nhiên nở nụ cười, nghịch chuyển thời gian, thật sự là làm có ngươi, lại có thể làm đến mức độ như thế, thật sự là không dễ dàng. Bất quá, ngươi hay là xem nhẹ Hồng Mông pháp cầu a, pháp cầu lực lượng, lại không phải ngươi có thể biết được. Chỉ thấy Diệp Vân trong lòng bàn tay Hồng Mông pháp cầu tản mát ra hắc bạch hai đạo quang mang, đem Diệp Vân cùng Ma Thần Hoàng Diệp Khôn bao phủ ở bên trong, lực lượng thời gian rốt cuộc không ảnh hưởng tới bọn hắn. Rốt cuộc, Thiên Đế Hồng một tháng 10 năm 10 ngàn năm qua chuẩn bị thi triển sạch sẽ, sẽ, thời gian cũng bị hắn lịch chuyển 10 ngày. Nhưng là, Diệp Vân cùng Ma Thần Hoàng Diệp khôn lặng lặng đứng, cũng không có từ trên người bọn họ cảm thấy nửa phân suy yếu, đặc biệt là Diệp Vân, vẫn như cũ như thế, không có có biến hóa chút nào. Tại sao có thể như vậy? Hồng Mông pháp cầu, lại là Hồng Mông pháp cầu a? Đáng chết. Thiên Đế Hồng 1 nhìn xem hai người, nháy mắt minh bạch là Hồng Mông pháp cầu lực lượng bảo vệ bọn hắn, không khỏi giận dữ, lại không có cách nào. Đúng, Hồng Mông pháp cầu còn có một đạo thần thông, lại là vì ngươi chuẩn bị Diệp Vân nhìn xem Minh Quan bất linh hồng Nột, đưa tay một điểm, chỉ thấy hồng mông pháp cầu bên trên một đạo đen trắng khí tức nháy mắt bắn thẳng đến mà ra, phá không mà đến, rơi vào Thiên Đế hồng Nột trên thân. Đây là cái gì? Thiên địa âm dương chi khí. Nguyên lai hồng mông pháp cầu nắm trong tay âm dương. Không, không muốn. Thiên Đế hồng Nột khẽ giật mình, lập tức hoảng sợ vạn phần quát. Nhưng là không có bất kỳ cái gì tác dụng, lịch chuyển thời gian sau lực lượng đại giảm hắn không cách nào ngăn cản hồng mông pháp cầu ý lực, bị âm dương lượng khí bao phủ, trực tiếp đem thần hồn của hắn rút lấy ra. Âm dương lượng khí hóa vì một cái bất quái, đem hắn phong ấn. Diệp Vân nhìn xem không trung phong ấn Thiên Đế hồng nộ thần hồn đen trắng bắt quái, mỉm cười, đưa tay liền chút, đem đen trắng bắt quái thu nhập hồng mông pháp cầu ở trong. Đại ca, tốt. Đúng vậy, tốt. Ma Thần Hoàng mỉm cười, nhìn xem Diệp Vân, hỏi tiếp, thần hồn của hắn bị thu lấy phong ấn, có thể phong ấn bao lâu? Phong không được hắn bao lâu? Một triệu năm đi. Diệp Vân thẳng nhiên nói, hồng nộ chính là là sinh mệnh bản nguyên một bộ phận, căn bản là không có cách đem hắn triệt để diệt sát, liền như là Hồng nộ cũng diệt không đến hai người bọn họ đồng dạng, chỉ có thể phong ấn. Một triệu năm a, thôi, hy vọng hắn có thể tại cái này một triệu năm bên trong hào hào tỉnh lại. Phá phong về sau có thể an tâm tu luyện, không nghĩ nhiều nữa. Ma thần Hoàng Diệp khôn gật gật đầu, vừa cười vừa nói, bản tính khó rời, rất khó đổi. Diệp Vân lắc đầu, vừa cười vừa nói, bất quá ta ngược lại là có thể cân nhắc giúp hắn một chuyện. Gấp cái gì? Ma thần Hoàng Khẽ giật mình, hiếu kỳ hỏi, dùng hắn cố này mạnh đại tiên tiên thân thể đến thôi động hồng mông pháp cổ, nhất thống tam giới. Diệp Vân từ tổ nói, Ma thần Vương Khẽ giật mình, trên mặt đều là khó có thể tin, hắn không tin Diệp Vân cũng có dạng này da tâm, nhất thống tam giới. À, đúng, là tam giới dung hợp, ta muốn đem tam giới dung hợp lại cùng nhau. Từ đó về sau thiên giới, nhân giới, ma giới lại vô thông đạo, trùng tộc ở giữa lại vô ngăn cách, tất cả mọi người tại cùng một cái thế giới tu hành, phát triển văn minh. Diệp Vân nhìn phía xa, ánh mắt xuyên thấu qua 10 triệu bên trong không gian, tựa hồ nhìn thấy nhân gian. Tam giới dung hợp, tam giới dung hợp. Thủ bút thật lớn, thật là lớn khí phách. Ma thần hoàng lẩm bẩm. "Tốt, tam giới sự tình đã, ta liền đi. Đại ca, gặp lại đi." Diệp Vân nhìn Ma thần hoàng, mỉm cười, thân hình khẽ nhúc nhích, hướng phía phía trước phiêu nhiên mà đi. "Ngươi đi đâu bên trong? Tam giới dung hợp sau còn có rất nhiều chuyện chờ ngươi làm a." Ma thần hoàng đại thần hô, luân hồi chuyển thế nhiều lần như vậy, ta cảm thấy nhân gian rất có ý tư à? Ta muốn đi tìm, ta muốn tìm người tam giới dung hợp sau sự tình, liền giao cho đại ca ngươi. Diệp Vân Thanh em bay tới, càng ngày càng xa. Kia dung hợp sau tam giới, tên gọi là gì? Ma thần hoàng lắc đầu, quát lớn, Liên gọi thiên nhân giới đi. Nguyện chỗ có chủ tộc, đều có thể thiên nhân vĩnh tổn, không sinh bất diệt. hết trọn bộ ba, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ở bằng các cách sau: vuốt năm, bấm like theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua liền trên áp đồ nạt cho cồn vợ ở đối với mò mò việt kéo tẩy rồi hay sọt tìm tẩy 0777998892 bằng 0942478892 Phan vu Hoàng anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện quy 1 chương 886 trung đẳng bất diệt thể thánh nhân bí tàng lơ lửng tại sườn núi chỗ không trùng như ẩn như hiện cái kia kỳ dị kiến trúc tựa như thực chất lại phảng phất giống như trong suốt chạm đến không đến diệp vân trong mắt dị sắc hiện lên kiếm đạo lao tổ lời nói để cho hắn có chút giận mình chỗ này bí tàng nếu như không phải tiên kiếm tông thánh nhân bố trí như vậy vậy là cái gì cao thủ chỗ bố trí Kiếm đạo lao tổ nói, Tiên Kiếm Tông Thánh Nhân tuyệt đối không có như thế thực lực, có thể đem bí tàng bố trí tại không gian chính giữa. Nghĩ như thế Diệp Vân cũng liền có thể lý giải. Lúc trước hắn vẫn cảm thấy rất kỳ quái, nghe đồn Tiên Kiếm Tông Thánh Nhân chính là tại bị các đại tông môn vây công dưới tình huống bố trí chặn đường trận pháp tới kéo dài thời gian, lại đem một thân tu vi và đoạt được đều nấp trong bí cảnh chính giữa. Thế nhưng là tại hắn bị vây đánh tới tràn đầy nguy cơ thời điểm, làm sao có thể có đủ đầy đủ thời gian bố trí ra một cái bí tàng? Hơn nữa hơn 1.000 năm tới đây cái bí tàng đều không có bị công phá, nếu như chỉ là nói trong đó bố trí không gian pháp trận cho nên nguyên anh cảnh lao tổ không cách nào tiến vào, mà Kim Dan cảnh đệ tử sau khi tiến vào mặc kệ tu vi và kinh nghiệm đều không đủ lấy phá giải trận pháp lời nói, chẳng lẽ nghìn năm qua các đại tông môn sẽ không có nổi tiếng thiên tài có thể phá giải? Điều này hiển nhiên là không thể nào nói nổi đấy. Còn nữa, phiêu miểu tông và hoàn thất, còn có thần tú cung đều là có thánh nhân tồn tại. Mặc dù tiên kiếm tông thánh nhân cường đại trở lại, lúc ấy cũng đã là nỏ mạnh hết đà, vội vàng trong lúc đó bố trí bí tàng lại có thể đủ cường hang đi nơi nào? Thánh nhân xuất thủ, chỉ sợ sớm đã báo phá. Diệp Vân từ trước tới nay đều loại suy nghĩ này, mặc dù chỉ là ngẫu nhiên nghĩ đến cũng không có để ở trong lòng. Giờ phút này nhìn thấy chỗ này ẩn nấp tại trong không gian thánh nhân bí tàng, hơn nữa kiếm đạo lao tổ nghi hoặc, lập tức sáng tỏ thông suốt. Chỗ này thánh nhân bí cảnh căn bản cũng không phải là tiên kiếm tông thánh nhân lưu lại, chính là một cái không biết tên cường giả vừa có. Có thể đem bí tàng ẩn nấp tại trong không gian, điều này cần không chỉ là đối với không gian pháp tắc lý giải, còn muốn có rất mạnh thần thông mới được. Không gian pháp tắc tuy nói tu vi đạt tới kim đan cảnh liền có thể đủ tìm hiểu, nhưng thật ra là trong thiên địa cường đại nhất thần thông một trong. Thiên địa Sơ khai, xưng là vũ trụ. Vũ là bốn phương tám hướng, đại biểu cho không gian. Mà trụ là từ xưa đến nay, đại biểu thời gian. Thời gian và không gian liền hợp thành tam giới cơ bản nhất cũng là vững chắc nhất cơ cấu, cơ hồ là thiên địa sơ khai thời điểm lực lượng mạnh nhất. Có thể tìm hiểu không gian pháp tắc không tính ngạc nhiên, dù sao dễ dàng học khó hoàn mỹ, nhưng mà có thể đem không gian pháp tắc và thần thông thi triển đến loại tình trạng này, cũng tuyệt đối không phải bình thường thánh nhân có thể làm được, có lẽ chỉ có thiên giới tiên nhân mới có như vậy pháp lực. Phải biết rằng, đây là một cái bí tàng, cũng không phải là bình thường không gian chất pháp, nếu chỉ là một tòa trận pháp cũng là không là gì cái gì cho dù là tại không gian tưởng kép ở trong bố trí, một loại thánh nhân cũng có thể bố trí xuất hiện. Nhưng mà, đây chính là một tòa cực lớn kiến trúc, chính là một tòa bí tàng. Phải biết rằng không gian tưởng kép ở trong khí lưu hỗn độn, gió mạnh nổi lên bốn phía, không cẩn thận liền sẽ bị tan vỡ thành mảnh vỡ, có thể bố trí ở trong đó, vậy cần lớn lao thần thông và pháp lực, tuyệt đối không phải bình thường thánh nhân có thể làm được. Diệp Vân trong mắt tinh mang lóe lên, trong nội tâm thậm chí có chút ít gấp khó ra nổi, hắn không thể giờ phút này là có thể tiến vào trong đó, đem chữa trị thần hồn đang dược tìm được, sau đó trở lại Tân Quốc, đem Tô Linh cứu chữa tới đây, sau đó liền trời cao chim bay là tu luyện hay vẫn là tiến về trước tiểu nguyệt vương triều thậm chí là lăng tiêu thành chỗ trung châu, đều có thể chọn chọn. Thần tú cung chủ, nhiều năm không thấy, phong thái như trước ca. Một giọng nói từ tiền phương truyền đến, lại chứng kiến một gã mặc áo đen lão giả ngưng đứng hư không, hai tay lưng đeo, một cô mên mông khí thế từ trên người dâng lên, nhàn nhạt ép người. Huyền Nguyên Tông hấp tu thượng nhân, chúng ta chỉ sợ có 7, 8 năm không gặp tha không thể tưởng được ngươi Huyền Nguyên Tông còn có thể xuất hiện, nhưng thật ra có chút vượt quá tọa dự kiến." Vu Khánh Chi đưa mắt nhìn lại, không khỏi khẽ miệng nổi lên một vòng vui vẻ. Thánh nhân bí tàng mở ra chính là đại tần toàn bộ tu đạo giới việc trọng đại. Ta Huyền Nguyên Tông tuy nhiên không phải đỉnh cấp tông môn, nhưng cũng là danh tiếng bên ngoài, thần uy vô địch, tự nhiên muốn tham dự trận này thịnh hội. Áo đen lão giả hạc hạc cười cười, trong mắt tốt sắc trợn lóe lên. Hắc Tu Thượng Nhân, ngươi Huyền Nguyên Tông còn dám xuất hiện, nhưng thật ra vượt quá dự liệu của ta à? Thiên Vận Tử trong mắt sắc ý lóe lên rồi biến mất, lạnh lùng quát. Tuyệt tâm phong chủ lời này nói có chút khó nghe. Ta Huyền Nguyên Tông tuy nhiên chỉnh thể thực lực so ra kém ngươi thần tu cùng, nhưng mà lão phu thực lực lại cùng ngươi tương đối, nếu như ngươi nghĩ luận bàn một phen, lão phu cũng là phục hồi. Hắc Tu Thượng Nhân lạnh lùng cười cười, tâm mắt ngưng tụ thành sắc ý, ván thẳng đến mà đến. Hai người tầm mắt trên không trung giao hội, mơ hồ có điện quang lóe lên, giống như thực chất. Hắc tu thượng nhân, Thiên Phật tử, hai người các ngươi đều là nguyên anh cảnh định phong lão tổ, muốn đánh đi xa một ít, không muốn ảnh hưởng các đệ tử mở ra bí tàng tầng thứ nhất. Một cái âm trầm mà thanh âm dàn mua truyền đến, rơi vào mọi người trong tai, rành mạch. Hắc tu thượng nhân dương mắt nhìn lên, không khỏi sắc mặt khẽ biến, nói, không thể tưởng được Phiêu miệu tông chủ chính mình đến đây, nhưng thật ra làm cho người sợ hãi thán phục. Chính là một cái thánh nhân bí tàng tầng thứ nhất, vậy mà lại lao động Hoa trưởng Xuân đại Giá. Lão giả thanh âm âm trầm mà dàn mua, thân hình thời gian lập loè tựa hồ từ không trung đi ra, một bước bước ra, rơi vào khắc một cái ngọn núi đỉnh, đúng là Phiêu miệu tông chủ Hoa Trường Xuân. Ngay sau đó, quang ảnh thời gian lập loè, lại chứng kiến bảy tám tên nguyên anh cảnh ngũ trọng trở lên lão tổ thỉnh linh xuất hiện, phân biệt đứng ở Hoa Trường Xuân bên cạnh thân, khuôn mặt nghiêm trọng. Đại tần hoàng thất còn không có tới sao? Hát tu thượng nhân tầm mắt bắn phá bốn phương, lạnh lùng hỏi. Hoàng thất tự kiềm chế thực lực cường thịnh, mỗi lần đều là khoan thai đến chậm, Hắc tu thượng nhân ngươi chẳng phải là thêm này vừa hỏi. Thiên vận tử cười cười nói ra, nghe nói hoàng thất có mấy vị thành nhân Hoàn toàn chính xác thực lực siêu quần. Bất quá đâu rồi, đại thần không có đến sinh tử tồn vong bên linh giới, cái này vài tên thánh nhân chỉ sợ sẽ không xuất hiện. Nếu như là những nguyên anh kia cảnh gia hỏa đến đây, lại có sợ gì? Dâu đen lão nhân lạnh lùng quát, nhưng có một cỗ cuồng vọng khí thế phóng lên trời. Chính là huyền nguyên tông, lại dám khẩu xuất của nôn, phát nôn bừa bãi, thực sự là không biết sống chết. Bổ tọa cũng muốn nhìn xem ngươi như thế nào cùng hoàng thất đối kháng. Hoa trưởng xuân cười ha ha, nói tiếp, chắc hẳn ngươi cũng hiểu biết, hôm nay bi tàng sướng, co phân phối, hoàng thất chiếm, cư bốn thành, ta phiêu miệu tông và thần tu cũng cộng lại cũng chỉ là năm thành, còn có một thành làm cho mọi người. Hát tu thượng nhân cười lạnh một tiếng, nói: Thánh nhân bí tàng chính là toàn bộ đại tần đế quốc sở hữu tu sĩ bí tàng, lại không phải là các ngươi ba nhà sở hữu tư nhân. Loại này phân phối phương pháp có bất kỳ công bằng đáng nói sao? Không có, một chút cũng không có. Nếu như không có, vậy thì có sao dễ nói? Đợi đến lúc bí tàng mở ra, mọi người tất cả bằng bổ dự. Tất cả bằng bổ dự. Bốn chữ này thanh âm đột nhiên tăng lên gấp mấy lần, giống như là sấm sét nổ vang, trên không trung vang vọng, kéo dài không thôi. Phía dưới trong sân cốc, các đại tông môn đệ tử và cao tầng đã sớm chuẩn bị thỏa đáng bọn hắn lúc trước mặc dù đối với như vậy phân phối cực kỳ bất mãn, nhưng mà đối mặt tam đại thế lực thực sự không có nửa câu gán hận, không phải là không lớn, sẽ không dám. Tam đại thế lực thực lực quá mạnh mẽ, trong nháy mắt giữa là có thể đem một tòa tông môn hủy diệt, không có bất kỳ độ khó. bất quá, trước bọn hắn nghe được hắc tu thượng nhân hô lên tất cả bằng bốn sự bốn chữ thời điểm, áp chế tại lửa giận trong lòng lập tức tán phát ra, không biết tại người nào dưới sự dẫn dắt, giận dữ hết lên, phảng phất cuồn cuộn lôi. các ngươi cũng nhìn thấy, đó cũng không phải một mình ta suy nghĩ, chính là mục đích chung. tuy nói ngươi tam đại thế lực có được mở ra phương pháp và chìa khóa đa phần một ít cũng là chắc là nhưng mà muốn chính thành đúng là tuyệt đối không được Huyền Nguyên Tông Hắc tu thượng nhân lạnh lùng quát ánh mắt của hắn đảo qua trong sơn cốc mặt khắc tông môn không khỏi hiện lên một tia tốt sắc cái này khó làm rồi cái này phân phối phương án đối với ta phiêu miệu tông mà nói nhưng thật ra không có vấn đề quá lớn dù sao ta phiêu miệu tông cũng chỉ là chiếm được hai thành chính là ít hơn nữa một ít cũng không sao cả bất quá thần tú cung nhưng có ba thành hoàng thất càng là có được bốn thành không biết bọn hắn có đồng ý hay không chỉ cần bọn hắn đồng ý ta phiêu miệu tông cũng không thể nói gì hơn hoa trưởng xuân trên mặt hiện lên một tia chần sau đó chậm rãi nói ra như thế rất tốt. Hát Tu Thượng Nhân cười ha ha, quay đầu nhìn về phía Thần tú Cung Chủ Vu Khánh Chi, với Cung Chủ, ngươi Thần tú Cung ý như thế nào? Vu Khánh Chi sắc mặt bất động, thản nhiên nói, ta Thần tú Cung tự nhiên cũng không vấn đề, hết thảy đều lấy Đại Tần Hoàng Thất như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hát Tu Thượng Nhân ngươi muốn đa phần một ít ngược lại cũng không sao cả, mấu chốt ngươi muốn thuyết phục Hoàng Thất mới được, Đại Tần Hoàng Thất vinh quang cũng không phải dễ dàng như vậy. Hát Tu Thượng Nhân hiển nhiên không nghĩ tới Vu Khánh Chi sẽ như thế dễ nói chuyện, hắn vốn cũng chính là thuận miệng vừa nói cũng không có trông chờ hai đại thế lực sẽ cho hắn bao nhiêu mặt mũi, dù là hắn nguyên anh cảnh định phong tu vi, nhưng mà so với chỉnh thể thực lực huyền nguyên tông cùng thần tú cung và phiêu miệu tông so sánh với, đúng là ngày đêm khác biệt, không ở một cái cấp bậc. hiện tại hai đại tông môn tuy nhiên cũng đồng ý đều ra một ít chỗ tốt vội tới mọi người, cái này thực sự là ra ngoài ý định, giờ phút này xem ra chỉ cần thuyết phục đại tần hoàn thất, liền có thể đủ chiếm được một ít chỗ tốt. mà hắn huyền nguyên tông hắc tu thượng nhân với tư cách xuất đầu người, tự nhiên sẽ lấy thêm một ít chỗ tốt, có lẽ mọi người cũng sẽ không có bất luận cái gì dị nghị. hắc tu thượng nhân trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn đưa mắt xung quanh, muốn xem nhìn đại tần hoàng thất đã tới chưa. Ta đại tần lập quốc mấy nghìn năm, quân thần một lòng, quốc thái dân an, vì đại tần tu đạo giới chỉnh thể phát triển, hoàng thất tất nhiên sẽ đáp ứng mọi người thỉnh cầu, để cho chúng ta những tông môn này thế lực thu hoạch càng nhiều nữa tu luyện tài nguyên đến để thăng. Hắc tu thượng nhân tiếng nói lang lãng lãng, truyền khắp khắp nơi. Bỗng nhiên, nhất đạo rộng rãi khí thế chống rống xuất hiện, lập tức bốn phía không khí có chút chấn động, tiếp theo lại chứng kiến phía trước ngoài mấy trăm trượng một chỗ không gian đột nhiên xuất hiện một tòa cánh cửa không gian, nhanh chóng mở rộng, ước chừng có 10 trượng chiều rộng. Cực lớn cánh cửa không gian ở bên trong, một gã mặc màu vàng áo mãng bảo trung niên nam tử dâm trận tại chỗ lao đến, ngưng đứng hư không, hắn ở đây sau lưng, nối đuôi nhau lao đến gần trăm người, trong đó ước chừng có 6-70 tên kim đan cảnh đệ tử, còn có 20 tên nguyên anh cảnh lão tổ. Là người ta khiếp sợ nhất chính mình, cái này 20 tên nguyên anh cảnh lão tổ đều là nguyên anh ngũ trọng trở lên, mà kim đan cảnh đệ tử rõ ràng đều là vượt qua lôi kiếp, tu vi đạt tới kim đan cảnh lục trọng. Khó có thể tin hùng hồn thực lực, vô cùng tương đại. Phải biết rằng Phiêu miệu Tông tuy nhiên tới 300 tên kim đan cảnh ngũ trọng đệ tử, nhưng mà cơ bản đều là kim đan cảnh ngũ trọng lục trọng. Căn bản không có vượt qua lôi kiếp, chỉ có ước chừng không đến 10 người đã vượt qua lôi kiếp, kể cả mộ dung vô tình ở bên trong. Mà kẻ đến kim đan cảnh đệ tử, rõ ràng toàn bộ đều đã vượt qua lôi kiếp, phần này thực lực quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hoàng Thất, Hát tu thượng nhân sắc mặt ngưng tụ, trong mắt tinh mang hiện lên. Không tệ, có thể có được phần này thực lực, phóng nhãn toàn bộ đại tần đế quốc, cũng chỉ có Hoàng Thất có thể làm được. 70 tên kim đan cảnh lục trọng trở lên vượt qua lôi kiếp đệ tử, 20 tên nguyên anh cảnh ngũ trọng trở lên lão tổ, phần này thực lực phóng nhãn toàn bộ đại tần đế quốc, không người có thể so với. Đi đầu nhất người mặc màu vàng áo mang bảo Xuất lĩnh hoàng thất mọi người, ngoạc nhìn địa vị Tôn Sùng. Tĩnh Vương gia, không thể tưởng được có thể lại là ngươi xuất đội đến đây. Thần Tú công chủ Vu Khánh Chi nên tiếp một bước, chắp tay. Người đến chính là đại tần đế quốc đương kim thánh thượng tam đệ, tần thành tần vương gia, hắn được ban cho địa tinh Thành, cho nên tất cả mọi người xưng hô hắn là Tĩnh Vương gia. Tần thành đối với Thần Tú công chủ Vu Khánh Chi mỉm cười, nói, Thần Tú công chủ, một năm không thấy, công chủ tu vi càng phát ra ngưng luyện nữa à, chỉ sợ khoảng cách địa tiên cảnh chẳng qua nửa bước xa. Thần Tú công chủ Vu Khánh Chi hạc hạc cười cười, nói, Tĩnh Vương gia nói bảo địa tiên cảnh nhìn như chỉ ở trước mắt kỳ thật giống như danh trời phóng nhãn có mặt chư vị ai có thể đủ nói có năm chắc trùng kích thành công đây mười năm này sư minh của ta thiên vận tử được xưng địa tiên cảnh dưới đệ nhất người có hy vọng nhất thành thánh thực sự kẹt tại nơi đây không được tiến thêm bằng không mà nói ta và ngươi cần gì phải tới đây cái gì thánh nhân bí cảnh đây Thính vương gia ngươi nói có phải thế không Tân thành cũng là hạc hạc cười cười nhẹ gật đầu quay đầu nhìn về phía mặt khác mấy phương phiêu miểu tông chủ hoa trưởng xuân tự nhiên cũng là chắp tay ôm quyền ý bảo hắn và thần tú cung chủ vu Khánh chi đều là hai đại thế lực chi chủ Tuy nhiên tần thành địa vị tôn sùng, thực sự không cần hướng hắn hành lễ. Lấy Hoa trưởng Xuân và Vu Khánh Chi địa vị, chỉ có nhìn thấy đại tần đương kim thánh thượng mới chịu hành lễ, đó là quân thần tới nghi lễ. Ngươi là người phương nào? Tần thành tầm mắt rơi vào Hắc Tu thượng nhân trên mặt, sắc mặt đã chuyển sang lạnh lẽo. Tính vương ra, ta và ngươi ngày đó cũng có duyên gặp mặt một lần, không thể tưởng được chẳng qua chính là 10 năm, cũng đã quên mất lão phu. Hắc Tu thượng nhân vừa cười vừa nói. Tần thành nhìn hắn hồi lâu, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là Huyền Nguyên tông Hắc Tu thượng nhân, nhưng thật ra biến hóa không nhỏ, tu vi cũng đến rồi nguyên anh cảnh đỉnh phong, thực sự là vượt quá bổn Vương dự kiến a. Hát Tu thượng nhân chắp chắp tay, nói: "Dễ nói dây nói, vương gia tu vi cũng không giới ta, chính là đương kim thánh thượng phụ tá đắc lực." Tân Thành thản nhân nói: "Vừa rồi ta nghe được thượng nhân tựa hồ đối với lần này bí tàng phân phối không hài lòng lắm, có phải hay không?" Hát Tu thượng nhân mỉm cười, gật đầu nói: "Cũng là không phải rất không hài lòng, chẳng qua có một chút đề nghị mà thôi. Tam đại thế lực chiếm cứ chính thành bảo vật, tựa hồ có chút không ổn. Phiêu Miểu Tông và Thần Tú Cung hai đại thế lực chi chủ vừa rồi cũng đã đáp ứng, có thể cho ra một ít lợi ích vội tới đàn người, hiện tại liền xem ta đại tần hoàng thất khí độ." Tần thành có chút bên cạnh đầu, hỏi: "Với cung chủ, Hoa tông chủ?" Hắn nói thế nhưng là thật sự. Thần thú cung chủ Vu Khánh Chi khẽ gật đầu, nói, thật có việc này. Bất quá ta cùng Hoa Tông chủ đều quyết định, hết thể lấy Hoàng Thất Như Thiên Lôi sai đầu đánh đó, Tĩnh Vương gia đồng ý, chúng ta từ không hai lời nói. Hắc tu thượng nhân thoạt nhìn có chút đắc ý, nói, không biết Tĩnh Vương gia ý như thế nào. Tần Thanh nhìn xem hắn, bỗng nhiên cười cười nói, chính là Huyền Nguyên Tông, lúc nào cũng dám như thế cùng buồn vương nói chuyện. Xem ra Hoàng Ân Minh mông cuồng cuộn phía dưới, đại tần uy nghiêm, hồi lâu không có thể hiểu rồi. Tiếng nói hạ xuống, sắc ý bốc lên. Phím đát